vô địch chí tôn thái tử ra mười hai chương một trăm linh hai chân khí như biển là vì chí tôn chân khí ngưng cung vì hô gió thổi mạnh chư hoàng hướng thái tử môn nhìn chằm chằm chầm thương sinh tại phong tại thiên lời mới vừa dứt chầm thương sinh chính là đứng dậy mười hai cổ tiên lần này hôm nay thiên tướng lâm gặp được cái gì cuộc diện chầm thương sinh rất rõ ràng Vây công trí ít, khuyên hướng Đại Mỹ Hoàng Triều cùng Đại Nhật Hoàng Triều những người kia. Tuyệt đối sẽ không buông tha 12 cổ tiên. Nhất là Đại Nhật Hoàng Triều. Đại Nhật Hoàng Triều dòng dò xét Đại Hạ Hoàng Triều không phải một ngày hai ngày. Mấy trăm năm qua, Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều ở giữa cửu oán, Đã sớm thành không chết không thôi cuộc diện. Đại Nhật Hoàng Triều tại Đông Hải vực phía trên một cách trên đảo nhỏ. Lâu dài thiên tai không ngừng Đại Nhật Hoàng Triều vị trí hoàn cảnh Áp liệt vô cùng Cho nên Đại Nhật Hoàng Triều trải qua Đại Quân Vương Đưa ánh mắt đặt ở Đại Hạ trên vùng đất này Nhưng Mấy trăm năm qua đi Đại Nhật Hoàng Triều vẫn không có thể chiếm lính Đại Hạ mạnh đất này Nếu không phải năm đó Trầm Thiên Địa lấy mệnh đổi công Nói không chừng còn thật sự có thể để Đại Nhật Hoàng Triều thành công Cho nên Đại Nhật Hoàng Triều đối với trầm Tộc người. Hận ý đơn giản như là cổ giang chi thủy. Nếu không phải trầm Tộc người. Nói không chừng bọn họ. Đã sớm bước vào đại hạ khối này phì nhiêu đất đai. Mà đại Mỹ Hoàng Triều đối với đại hạ cam thủ. Đơn giản là đại hạ thực lực uy hiếp được bọn họ. Đại Mỹ Hoàng Triều cùng đại hạ Hoàng Triều khoảng cách rất xa. Có thể nói. Giữa hai bên. Cũng không có cái gì thực tế lợi ích tranh chấp. Nhưng, đại hạ Hoàng Triều vật tư phong phú đơn giản liền là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cản. Nhất là tại khoáng sản phương diện này để khoáng sản ban kỷ luật thiếu thốn đại Mỹ Hoàng Triều thèm nhỏ rãi không thôi. Có thể có được một chỗ tốt khoáng sản. Liền mang ý nghĩa. Chính mình tướng sĩ vũ khí đều sẽ so người khác sắc bén hơn. Không chỉ có thể dùng thời gian dài càng là giết địch lợi khí. Cách này đủ để cho đại Mỹ Hoàng Triều nanh vút, vươn hướng đại hạ Hoàng Triều. Nhưng hết lần này tới lần khác đại hạ Hoàng Triều còn không phải người yếu. Năm đó liên quân chân chính trên ý nghĩa đã đả thương nặng đại hạ Hoàng Triều, nhưng đại hạ Hoàng Triều phá trước rồi lập. trầm tục vì hoàng đại hạ Hoàng Triều chân chính đi hướng cường quốc con đường. trầm tục. Nguyên một đám cái thế anh tài. Dùng huyết nhục của mình. Đúc thành đại hạ bốn cảnh. Để ngoại địch không dám vào phạm. Cho tới bây giờ. Đại Mỹ Hoàng Triều chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp một số còn lại Hoàng Triều. Đến chiếm lấy đại hạ Hoàng Triều lợi ích. Gần nhất chính là 8 năm trước. Thất quốc liên quân liên hợp lại. Đồng phạm đại hạ vốn cho là. Đại hạ cửu vương chết thì chết. Ấm ẩm Ẩm. Có thể làm cho người hiêng kỷ bất quá một cách trầm vô địch. Về phần trầm thương sinh. Tuy nhiên trăm trận trăm thắng. Nhưng. Đây là bảy nước tinh nhuệ Bọn họ cũng chưa từng đem trầm thương sinh để ở trong mắt. Nhưng. Khi bọn hắn gặp phải trầm thương sinh thời điểm trầm thương sinh tại trên mặt của bọn hắn. Hung hăng ma sát. Sau cùng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bên bình. Bị trầm thương sinh vây quanh bảy ngày bảy đêm. Sau cùng bất đắc dĩ cắt đất đền tiền. Thất quốc liên quân, bốn chữ này, bây giờ tựa như là dấu bàn tay đồng dạng. Tại đại Mỹ Hoàng Triều cùng đại Nhật Hoàng Triều trên mặt, rửa không sạch. Tuy nhiên cái kia một trận hai cái Hoàng Triều không có tham chiến, nhưng là kẻ ngu đều biết, thất quốc liên quân sau lưng. Cũng là bọn họ mà bây giờ trầm thương sinh danh tiếng tại chư hoàng trong triều cũng là uy danh hiển hách. phong tài thiên chỉ cần thấy được trầm thương sinh đã cảm thấy một trận chán ghét. hắn trầm thương sinh đại danh thế nhưng là đạp lấy bọn hắn hoàng triều lên. nơi xa khẳng đắc địa ánh mắt lộ ra trêu tức. đứng dậy đồng ý nói ra. phong thái tử nói có lý. đại hạ thái tử trầm thương sinh bị truyền thần hồ kỳ thần. Nhưng lại không biết. Thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Hôm nay không bằng chúc ta những thứ này thái tử. Cũng tới tràng thử một lần phong tại thiên cùng khẳng đắc địa tương đối liếc một chút. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hai người bọn họ tuy nhiên đều có ngạo cốt, lẫn nhau bất hòa. Có đúng không phía trên trầm thương sinh cái kia chính là một chuyện khác. Trầm thương sinh cười ha ha. Thương long bào chấn động chân khí thời gian dần trôi qua lan tràn. Trầm thương sinh mắt lạnh nhìn tại chỗ ngậm lấy nụ cười thái tử môn. nhẹ nói nói. đã các ngươi như vậy muốn nhìn một chút bàn cung thực lực. liền sợ các ngươi. giao không ra đại giới nói xong. Trầm thương sinh thả người nhảy lên. lắc nếu thật long hàng thế kim ô dương cánh đi vào giữa sân. Trầm thương sinh tay áo vung lên. mắt trái vì vàng. Mắt phải vì bạc kim ngân nhị sắc Chiếu chói loại thiên địa ha ha Các ngươi ai muốn lấy bản cung mệnh Cho các ngươi một cái cơ hội Cùng lên đi trầm thương sinh bởi vì 12 cổ tiên Trong lòng một cơn lửa giận không thể nào phát tiết Đã các ngươi muốn nhanh như vậy chết Cũng không để ý sớm một chút đem các ngươi đưa đi Trầm thương sinh thương long bảo phía dưới thân thể đã sớm phát sinh biến hóa Một vàng một bạc đem trầm thương sinh cả người phân làm hai loại nhan sắc nhật nguyệt lưu ly thân trầm thương sinh muốn một quyền đem bọn hắn toàn bộ đều đánh nổ vậy liền để trò vui sớm bắt đầu mà phong tại thiên nhìn xem trầm thương sinh đột nhiên ha há, há phá lên cười đứng dậy phong tại thiên khí tức trên thân đột nhiên nhanh chóng bành trướng lấy phong tại thiên thân thể Dường như tắm rửa trong gió đồng dạng Phong tải thiên trào phúng nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Trầm thương sinh Có lẽ chấp trưởng đại quân chúng ta không bằng ngươi Nhưng là Tại ngươi bốn phía chinh chiến thời điểm Ngươi còn có bao nhiêu thời gian luyện công ngươi vô địch Bất quá là ngươi dưới chương tứ tượng thiên binh đúc thành Mà Bản thái tử thì là Chí tôn cảnh trầm thương sinh cá nhân vũ lực ngươi dựa vào cái gì gọi vô địch khẳng đắc địa cùng dạng một thân khí huyết sau lưng xuất hiện một tôn hoàng đạo hình ảnh ha ha trầm thương sinh ngươi còn thật coi là chúng ta chỉ là sẽ sống phóng túng sao khẳng đắc địa thân tùy ảnh động đi vào trên chiến trường phong tại thiên bên cạnh cuồng phong gào thét bao phủ đại địa khẳng đắc địa mà nhìn xem trầm thương sinh Giống như người thắng lợi. Đối đãi thất bại giả một dạng. Không có tứ tưởng thiên binh. Ngươi trầm thương sinh. Kia cái gì cùng chúng ta đấu khẳng đắc địa một thân trí tôn cảnh khí tức. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng về trầm thương sinh áp đi phong tại thiên cười nói. Chỉ sợ ngươi trầm thương sinh còn không biết cái gì là trí tôn cảnh áp thực không dám giấu giếm. tại ngươi rời đi đại hạ một khắc này chúng ta hoàng triều bên trong chí tôn cảnh tướng quân liền dẫn binh chiếm lấy ngươi đại hạ đất đai dù sao ngươi đại hạ cũng không có chí tôn cảnh a khẳng đắc địa cười ha ha một tiếng trầm thương sinh chân khí như biển mới là chí tôn ngươi còn kém xa lắm thần thông cảnh dùng võ học khắc họa tại cốt cách phía trên ngưng tụ ra võ đạo chi thể chân khí tự do du tẩu kinh mạch đây là thần thông cảnh chí tôn cảnh thì là chân khí trong cơ thể vì biển không tại câu thúc tại kinh mạch bên trong phun một cái khẽ hấp một cọng lông tóc đều có thể chứa đựng chân khí này chi vì chí tôn cảnh chư hoàng hướng thái tử nhìn thấy phong tại thiên cùng khẳng đắc địa đều là chí tôn cảnh thân cận hai cái hoàng triều hoàng triều thái tử môn ha ha phá lên cười trầm thương sinh Ngươi không nghĩ tới a ngươi sẽ hao tổn ở chỗ này hừ. Ngươi làm sao nói đâu người ta trầm thương sinh. Thế nhưng là vô địch. Ha ha hàn manh manh cầm từ bản thân vẫn là hám thiên trùy. Một cái nhảy vọt. Đi thẳng tới trầm thương sinh bên người. Trầm thương sinh bản thái tử cũng mới mới vừa tiến vào trí tôn cảnh. Chỉ có thể giúp ngươi đối phó một cái. Hàn manh manh đứng tại trầm thương sinh trước người. Lúc này hắn giống như có lẽ đã quên đi. trước đó, hắn cùng trầm thương sinh ở giữa. trầm thương sinh nhìn xem hàn manh manh, khói miệng cười một tiếng, kéo ra hàn manh manh. bản cung cũng không có yếu như vậy trầm thương sinh tiến về phía trước một bước. giống như trời sập trí tôn cảnh, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. thế nhưng là, trên trí tôn, chân khí ngưng cung. Là vì thần cung bản cung cũng không phải cái gì trí tôn cảnh. Bản cung. Trên trí tôn. Thần cung cảnh nói một chút quyền sách hơn. À. À. À. Có người nói quyền sách không phải võ học quá huyền ảo. Ăn. Người gặp qua mưa gió phim truyền hình bên trong người kia đều bay được. Còn có hỏa kỳ lân xuất hiện. Đây là võ hiệp sao vâng còn có bạch bố y phục sinh. Thiên hạ đệ nhất nhìn qua không tố tâm nằm tại nối tuyết hơn 20 năm. Cùng chết có cái gì khác nhau đây không phải là vẫn là để thiết đảm thần hầu cho sống lại đây đều là có các tiền bối viết qua. Cho nên, Nó cũng là võ hiệp còn xoắn suyết. Ngày liền coi nó là làm huyền huyễn. Được không nha vô địch trí tôn thái tử ra 12 chương 103 chân long khí. Phượng hoàng máu. Đúc. Long phượng thần cung bản cung cũng không phải cái gì trí tôn cảnh mà chính là trên trí tôn trầm thương sinh một thân thương long bào không gió mà bay một thân khí thế giống như thiên quy không thể xúc phạm song đồng một vàng một bạc như vàng đúc như bạc rót trầm thương sinh dối ra một tay ánh sáng màu vàng tựa hồ có thể che khuất nhật nguyệt tinh thần một đạo chân khí từ trầm thương sinh trên tay hội tụ mà ra trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng cười một tiếng những cái kia nhao nhao kết quả thái tử môn trong lòng run sợ tại bọn họ nhìn xem trầm thương sinh muốn làm gì thời điểm trầm thương sinh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ầm một đạo kim loại đụng vào nhau buồn bực thanh âm truyền đến chư hoàng hướng thái tử trong tay chỉ thấy cái kia đạo từ trầm thương sinh ngón tay bắn ra chân khí Vạch phá không gian đồng dạng Như lời kiếm Phong mang không thể ngăn Càn Hoành chân khí màu vàng ấm chui vào một vị hoàng triều thái tử trong mi tấm Trong chốc lát Vị kia hoàng triều thái tử đầu Nổ bể ra tới Thân thể chậm rãi ngã xuống Vừa mới lên tràng Ngay cả lời còn chưa kịp nói Cứ như vậy đầu bị trầm thương sinh một chỉ điểm nát Chết không thể chết lại trầm thương sinh đưa tay thu hồi ốm tay áo bởi vì bản cung tại trên trí tôn thần cung cảnh trầm thương sinh thanh âm đạm mạc truyền vào đến chư hoàng hướng thái tử trong tay bản cung chinh chiến vô số trên thân càng là vết thương trồng chất như là như vậy còn muốn bị các ngươi đám sát sưởi này vượt qua cái kia thật là là thiên đạo bất công trầm thương sinh nói ra các ngươi Coi là tiến vào trí tôn cảnh. liền có thể áp bản cung một đầu ha <cười> ha. Khó tránh khỏi có chút. Quá ngây thơ rồi A Phong tại thiên cùng khẳng đắc địa sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ. Dốc hết tự nguyện. Thật vất vả tiến vào trí tôn cảnh. Vốn cho là. Lần này đại lục chiến trường. Đều sẽ cho là bọn họ làm trung tâm. Bọn họ quấy thiên hạ phong vân nhưng. Trầm thương sinh đột nhiên xuất hiện nhất chỉ Không chỉ có là đem một vị hoàng triều thái tử đầu lâu điểm nát Càng là nói cho bọn hắn Các ngươi Muốn quấy mưa gió Tựa hồ Còn chưa đủ tư cách trầm thương sinh cười nhạo nói Nhằm vào đại hạ mỗi lần đại chiến Bên trong có các ngươi sao thậm chí Bản cung đều có thể tưởng tượng Các ngươi phụ hoàng cũng sẽ không để cho các ngươi nhúc tay Biết tại sao không đúng thế Phong tải thiên cùng khẳng đắc địa nhìn lẫn nhau một cái Còn có chư hoàng hướng thái tử môn Bọn họ cũng một mực không biết vì cái gì Vì sao nhằm vào đại hạ đại chiến Không để bọn hắn tham dự Phong tải thiên nhìn xem trầm thương sinh Hỏi vì cái gì trầm thương sinh cười khẽ Nói ra Đó là bởi vì Các ngươi Không đủ tư cách á Không đủ tư cách á nghe được trầm thương sinh Tại chỗ thái tử môn Đột nhiên cảm giác được ở ngực tây dần Nguyên lai like, Chính mình không đủ tư cách đi tham dự á bản cung đối thủ Nhưng là các ngươi đang ngồi cha Hiện tại Các ngươi làm nhi tử Muốn giết chết các ngươi cha đối thủ Các ngươi cảm thấy Khả năng sao trầm thương sinh hết lớn một tiếng các ngươi đám sắc rưởi này cha đều không đánh chết bản cung. huống chi là các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái thành tựu trí tôn cảnh liền có thể giết chết bản cung hay sao kim ngân nhị sắc đến cực hạn trầm thương sinh chân đạp đại địa để cho các ngươi nhìn xem bản cung lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu trầm thương sinh một chân dẫm ở trên mặt đất oanh như là một ngọn núi di động mà đến động đất xốc hết ra cái gì phong tại thiên cùng khẳng đắc địa thân hình thoát một cái suýt nữa đứng không vững hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh một cước này lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu chớ nói bản cung là thần cung cảnh cho dù là thần thông cảnh giết các ngươi bất quá trong chở bàn tay trầm thương sinh tới gần hiện tại bản cung cho các ngươi lưu lại di ngôn nói đi phong tại thiên cùng khẳng đắc địa nghe xong trầm thương sinh đồng tử co rút. Đây là muốn giết bọn hắn a trầm thương sinh thể nội. Lúc này long phượng quấn quanh phượng hoàng máu hóa thành phượng hoàng cùng chân long khí ngưng tụ chân long tại trầm thương sinh thể nội tạo thành một cách luân hồi. Mà ở cách này luân hồi chỗ sâu một tòa thần cung chậm rãi dâng lên, tổ cung đan biển chân khí nạp biển tổ cung. Mà có thể thành tựu thần cung cảnh mà tại đan điện tổ cung thành hình một khắc này. Sẽ phải bước vào một cái cảnh giới mới. Thần cung cảnh chân khí ngưng tổ cung điện đến từ võ đảo chi thể chân khí hải dương. Đến cảnh giới này. Thần cung liền có thể ly thể. Giống như một kiện đại sát khí. Có thể giết địch đây cũng là vì cái gì trên giang hồ công pháp võ học đông đảo. Nhưng. Võ khí loại hình vô cùng ít nguyên nhân. Thân thể là bảo tàng lớn nhất. Mỗi đến một cảnh, liền sẽ căn cứ công pháp võ học. Diễn sinh ra đến thích hợp nhất chính mình giết địch thủ đoạn. Mà trầm thương sinh thể nội, thần cung mới lập. Trầm thương sinh vốn là coi là, chính mình khoảng cách cảnh giới này còn rất xa. Thế nhưng là, tại trong ba năm này, một mực tại uống vào từ hoán cảnh phượng hoàng máu. Lại không nghĩ tới, lại xuất phát trước trong cơ thể mình long phượng vậy mà chính mình thành lập thần cung Cách này khiến trầm thương sinh im lặng đến cực hạn Muốn bản cung mệnh chính là ngươi Kết quả Để bản cung biến cường Vẫn là ngươi một tòa màu vàng đỏ hai sắc màu cung điện Tại trầm thương sinh thể nội trầm rãi dâng lên Cung điện một nửa vàng son lồng lấy kim long quấn quanh Một nửa liệt diếm thiêu đốt Phượng Hoàng làm tường Phía trên cung điện trung ương chỗ Long đầu cùng phượng thủ cách nhau rất gần Nhưng lại ngửa đầu nhìn lên trời Này cung Trầm thương sinh mệnh danh là Long phượng cung đây chính là hắn Thần cung cảnh ngưng tổ ra Thần cung nhất long nhất phượng Mày may ở giữa Trầm thương sinh lại không có phát hiện Cái kia kim long trên thân Có hai đạo thật nhỏ tồn tại Một nói ngọn lửa màu trắng Thâm tàng tại kim long long lân phía dưới Một đảo như ánh trăng đồng giảng quang mang bị trên thân kim long kim quang bao trùm. Mà trầm thương sinh lại là phát hiện một cái vấn đề khác. Vừa mới trong cơ thể mình chân long khí bạo động thời điểm long phượng cung vậy mà xuất hiện bất ổn tình huống. Phượng hoàng chiếm cứ long phượng cung đồng giảng. Tựa hồ. Phải ngã sập làm trầm thương sinh uống từ hoán cảnh huyết chi về sau. Cái kia muốn sụp đổ phượng hoàng một nửa. Lại ổn định lại. Thậm chí, so trước đó, còn mạnh hơn trầm thương sinh hiểu rõ về sau, không phải đắng chát. Trách không được miêu chân phượng nói, năm đó nàng một thân phượng hoàng máu toàn bộ để trầm vô địch uống nữa. Như là như vậy, về sau chính mình biến cường. Một thân phượng hoàng máu căn bản cung ứng không được. Long phượng cung. Cần phượng hoàng máu duy trì. Nếu là phượng hoàng máu cung ứng không được. Như vậy long phượng cung liền sẽ sụp đổ trầm thương sinh nhắm mắt lại nguyên lai like. chỉ cần bản cung không động thủ long phượng cung liền sẽ không sụp đổ chỉ cần bản cung vận dụng chân khí như vậy liền cần phượng hoàng máu để duy trì trách không được hoàng gia gia có thể đem miêu tiền bối một thân máu uống xong cái này trầm thương sinh cảm thấy vận mệnh của mình tựa hồ từ tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ thời điểm đã đã định trước trầm thương sinh không khỏi nghĩ đến hiện tại chỉ là chân long đồ công lực thế nhưng là quân lâm thiên hạ không có chút nào ý nghĩa chẳng lẽ cái này chỉ là vì tên êm tai sao tại trầm thương sinh nhắm mắt thời điểm phong tại thiên bọn người không khỏi phát run cái này trầm thương sinh rõ ràng muốn giết bọn hắn thế nhưng là giết bọn hắn về sau đại hạ sẽ đối mặt với loại tình huống nào chẳng lẽ trầm thương sinh không biết sao phong tại thiên nói ra trầm thương sinh ngươi làm thật dám giết chúng ta trầm thương sinh mỉm cười có chút khuyên thành vì sao không giết vô địch trí tôn thái tử gia mười hai chương một trăm linh bốn trừ hoàng đến trầm thương sinh tại chí tôn chi thượng là lấy Mưa gió hội tụ, mang theo cuốn lên trầm thương sinh một màn kia nụ cười, như cẩu u Hàn Tuyển, khiến người ta cảm thấy một trận tê cả da đầu. Vì sao? Không biết chư vị hoàng triều thái tử lúc này, sắc mặt trắng bệch. Nhất là cảm nhận được trầm thương sinh khí thế trên người, như là trời áp đồng dạng. Cái này, cái này chẳng lẽ cũng là cái kia thần cung cảnh sao bọn họ thân là nhất hoàng hướng thái tử? Kiến thức xa so với thường nhân. Chí tôn cảnh đắt là hiếm thấy đáng quý. Nhưng cái kia chí tôn chi thượng chính bọn hắn đều không xác định chính mình vị trí hoàng triều. Phải chăng có loại tồn tại này dù sao. Quá mức mờ mịt ai như thế nào chí tôn mặt chữ ý tứ đã rất rõ ràng. Đối với người tập võ tới nói. Chí tôn cảnh tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thần cung cảnh thậm chí phần lớn người đều không không biết còn có như thế một cảnh giới. Ngàn vạn người sang hồ. Quân không thấy. Người chết đến đầu. Lại có bao nhiêu người. Đăng lâm trí tôn trí tôn cảnh. Một thân chân khí. Dung thiên chỗ. Hóa cuồn cuộn thiên địa bất diệt. Chân khí không thôi. Cái này chính là trí tôn. Khí lực hữu cùng lúc. Chân khí vô tận lấy cái này. Chính là trí tôn trí tôn người. Khả năng một thân khí lực có lúc dùng hết. Nhưng. Cái kia bàng bạc chân khí. Lại là vô cùng vô tận. Đối với luyện thể những người kia nói. Nếu như là tiến vào trí tôn cảnh. Tuyệt đối là đại sát khí đồng dạng tồn tại. Khí lực vô tận. Chân khí vô tận cái này. Chính là trí tôn đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên không thể rời núi lấp biển. Nhưng đối với phổ thông người tập võ tới nói. Dĩ nhiên trở thành thần ma. Chí tôn cảnh đắc là như thế khủng bố. Cái kia. Đứng hàng tại chí tôn cảnh phía trên thần cung cảnh. Lại là như thế nào bọn họ chưa từng gặp qua. Thậm chí chỉ có nghe nói qua mảy may. Trong đan điện chú tạo thần cung. Thần cung thành lập thống ngự bản thân tại đan điện của mình bên trong thành lập một tòa cung điện. Cái này. Cũng là thần cung cảnh nhưng... Làm sao thành lập bọn họ dù cho thân là thái tử Cũng không biết Bởi vì Không có bất kỳ cái gì thư tịch để diễn tả thần cung cảnh Chỉ có thể hiểu ngầm Không thể nói bằng lời Chỉ có thể tự ngộ Không vừa vặn dạy thần cung cảnh Không phải bọn hắn hiện tại có thể tiếp xúc Dù cho hiện tại khẳng đắc địa cùng phong tài thiên đều tại trí tôn cảnh cũng vô pháp nhìn trộm thần cung cảnh mảy may, may. Cách này cùng cảnh giới không quan hệ cũng cùng tư chất không quan hệ Như gió không thể nắm lấy hoặc là nhất chiều có được Như mây có dạng vô hình hoặc là nhất chiều chạm đến Như sấm Đại âm vi thanh Thông suốt nhân gian Thiên địa Vi tôn cách này Chính là thần cung cảnh trầm thương sinh khí thế trên người Từ từ tăng lên Khẳng đắc địa sắc mặt tái nhợt Rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra, trầm thương sinh, ngươi làm thật, muốn giết chúng ta đúng đấy, trầm thương sinh, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn phát chư hoàng hướng ở giữa chiến tranh sao đến lúc đó? thế nhưng là chúng ta những thứ này hoàng triều, vây, công ngươi đại hạ hoàng triều, ngươi không cần thiết muốn sai lầm bên trong một cái hoàng triều thái tử, thật sự là nhẫn nhìn không được trầm thương sinh khí thế trên người quá mức cuồn cuộn. Hắn thân là nhất triều thái tử, chưa từng như thế bị người nhìn chăm chú qua như con kiến hôi đồng dạng bị người nhìn xem. Hắn vốn cao cao tại thượng. Như thế, mở miệng nói thẳng uy hiếp nói, nhưng hắn nói cũng không có bỏ qua, nếu là trầm thương sinh thật ở chỗ này hạ sát thủ. Như vậy, chờ đợi đại hạ hoàng triều, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Đây cũng không phải là thất quốc liên quân. Mà chính là thế gian đều là địch cuộc diện, Trầm Thương Sinh lại có năng lực cũng không có khả năng lấy đại hạ hoàng triều chống cự tất cả hoàng triều tiến công. Cái này căn bản liền không khả năng Trầm Thương Sinh ánh mắt kéo dài, thâm thúy. Nhưng ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, cái kia lại như thế nào vừa dứt lời, Trầm Thương Sinh một chỉ điểm ra. Nhất thời, mưa gió bao phủ, lá súng bay tán loạn giống như một đạo lôi đình bắn thẳng đến vị kia hoàng triều thái tử mi tâm, không mang theo chút nào trở ngại, Oanh một chút huyết hồng từ cái này vị hoàng triều thái tử mi tâm bắn ra. ầm vị kia hoàng triều thái tử sắc mặt không có thay đổi chút nào, dừng lại tại uy hiếp trầm thương sinh thời điểm kia bổ ngươi không dám giết ta thời điểm, trầm thương sinh đưa tay thu hồi, nhàn nhạt nhìn xem chư hoàng hướng thái tử môn. Cười nói. Hiện tại. Có thể nói cho bản cung sao bản cung. Có dám giết ngươi hay không nhóm soạt chư hoàng hướng thái tử nhìn thấy trầm thương sinh thật một lời không hợp liền giết một hướng thái tử. Lúc trước trầm thương sinh cũng đã giết một vị. Thế nhưng là. Vị kia bọn họ có thể cho rằng là cái kia hoàng triều thái tử thua. Cho dù là bị giết. Trầm thương sinh cũng có vô số lý do. Như vậy. Giờ này khắc này đâu trầm thương sinh nhìn xem bọn này thái tử môn Cười ha ha Nói ra Bản cung hôm nay nếu là đem toàn bộ các ngươi đổ Các ngươi cảm thấy Như thế nào nói xong Trầm thương sinh bước ra một bước Như thần phúc có chút hoàng triều thái tử thực lực yếu một chút Vậy mà trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết Khẳng đắc địa cùng phong tại thiên sắc mặt cực kỳ khó coi Hai người quanh thân Hình thành một cái chân khí hộ cháo. Nhưng. Ngay cả như vậy. Cũng vô pháp ngăn cản trầm thương sinh chân long khí giống chân khí hóa long hai người chân khí hộ cháo. Trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Phúc khẳng đắc địa vực phong tại thiên đồng thời bay ngược mà đi. Máu vẩy giữa không trung Hai vị trí tôn cảnh ngăn không được trầm thương sinh nhất kích. Có thể nói trầm thương sinh căn bản còn không có xuất lực. Cái này chính là thần cung cảnh bỗng nhiên. Khẳng Đắc Địa cùng Phong Tại Thiên cảm thấy sắc trời đột nhiên tối xuống. Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trầm thương sinh vẫy tay. Một tòa long phượng đúc thành cung điện hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cái gì? Hai người trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây rốt cuộc là? Không đợi hai người đứng dậy, trầm thương sinh nhấc ra tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép oanh đại địa chấn chiến, che khuất bầu trời, trầm thương sinh cười nói, hai vị, muốn hay không thử một lần thần cung cảnh lực lượng cười một tiếng, như đào hoa nở rộ cùng lúc đó, đại lục chiến trường bên ngoài, trùng trùng điệp điệp binh mã ngay tại tập kết cái gì ngươi nói trầm thương sinh muốn đối chư hoàng hướng thái tử môn động thủ thám báo sớm đã đi tới nơi này chờ, bởi vì, Lần này tại trầm thương sinh rời đi đại hạ Hoàng Triều một khắc này. Bọn họ đã tập kết quân đội, hướng về đại hạ Hoàng Triều xuất phát. Không có trầm thương sinh đại hạ Hoàng Triều, dưới cái nhìn của bọn họ, phải đi ra trí tôn cảnh cao thủ tỏa chấn. Không nói đại thắng mà về. Chí ít có thể đem đại hạ đánh đau, những năm này chính mình phun ra đồ vật. Cũng có thể thu hồi một chút lời tức. Sau đó, mấy vị này hoàng đế... Tràn đầy phấn khởi đến đến đại lục chiến trường. Vì cái gì? Cũng là tại trầm thương sinh nghe được đại hạ hoàng triều đại bại thời điểm sắc mặt. Hiện tại, chính mình vừa mới đến đại lục chiến trường. Lại nói cho bọn hắn nói. Trầm thương sinh, muốn đồ vết bọn hắn thái tử đại nhật hoàng triều hoàng đế phong xương sắc mặt lập tức biến đến âm trầm. Từng có lúc, bọn hắn đối thủ là đại hạ hoàng đế. Nhưng gần nhất vài chục năm bọn hắn đối thủ từ từ thành Trầm Thương Sinh. Cái này đối với bọn hắn tới nói là bực nào xỉ nhục đối thủ nhi tử thành đối thủ của mình. Chính mình thế nhưng là Hoàng Triều Hoàng đế A Trung Gian. Thế nhưng là trinh lệch bối phận A Đại Mỹ Hoàng Triều Hoàng đế Khẳng Vân Hừ Lạnh. Nói ra. Trầm Thương Sinh hắn là ăn gan báo sao dám đụng đến ta đây Đại Nhật Hoàng Triều Hoàng đế hỏi. Hiện nay. Nhi tử ta cùng ngươi nhi tử đồng đều đã thành tựu chí tôn chi cảnh. Hắn bằng cái gì có thể động hai người bọn họ đại mỹ hoàng triều hoàng đế ánh mắt rơi vào thám báo trên thân. Cái kia thám báo run rẩy thân thể, run rẩy nói: "Cái kia, trầm thương sinh, tại, chí tôn chi thượng nói xong, toàn thân không có khí lực tê liệt xuống tới. Cảm tạ, đừng lưu ta lẻ loi một mình một trăm thư tệ thưởng." Chầm mặt 100 thư tệ thưởng. Linh điệp ngàn múa 200 thư tệ thưởng. Nam thành ngược sòng 300 thư tệ thưởng. Duyên. Đã cuối cùng 999 thư tệ thưởng ta bảo hôm nay thế nào không có cảm giác. Nguyên lai, like, phát sốt. choáng vô địch trí tôn thái tử ra 12 chương 105 lớn mật tử thiên tướng chiến sau khi bắt đầu. Tại chỗ hoàng triều thái tử đưa áng mắt chuyển rời đến trầm thương sinh trên thân. Nếu là nói tại chỗ, ai thù địch đầu nhiều nhất, không thể nghi ngờ cũng là đại hạ Hoàng Triều Thái tử Trầm Thương Sinh. Tất cả mọi người là cùng một đời. Thế nhưng là, tại trăm trăm triều, chỉ có Trầm Thương Sinh tên, lưu truyền phổ biến nhất. Vậy, lớn nhất làm cho người nhất lên chính là tán thưởng. Cách này không quan hệ thù địch. Chứ Hoàng Triều bên trong, Trầm Thương Sinh cùng phần lớn Thái tử thậm chí chưa từng gặp mặt. Cách này không quan hệ cửu oán, Đơn giản là Đại Hạ Hoàng Triều chiếm cứ Sơn Hà Vạn dặm thật sự là làm cho người rất thấy thèm. Từ xưa đến nay thiên hạ học thuyết ra Trung Nguyên. Thế nhưng là cách này Trung Nguyên chỉ chính là Đại Hạ Hoàng Triều mạnh đất này. Thiên hạ từng ra chư tử bách gia thánh nhân truyền đạo, giáo hóa vạn dân. Mà cách này khởi nguyên chính là tại Đại Hạ Hoàng Triều. Bọn họ hiện tại chỗ tiếp tục sử dụng đều là Đại Hạ Hoàng Triều truyền tới Đối với Đại Mạc Hoàng Triều dạng này địa lý vị trí sinh tồn cư dân tới nói Đại Hạ Hoàng Triều không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết thánh điện đồng dạng Nơi nào không chỉ có y phục hoa lệ Có tinh xảo lương thực, có cái kia truyền thế thanh hoa sứ, có kim ngân khắp nơi trên đất Càng có toàn diện nhân tài bồi dưỡng phương pháp Có chư tử bách ra Những thứ này đối với một cái Hoàng Triều tới nói đều là không thể ngăn cản dụ hoặc. Vì sao Đại Hạ Hoàng Triều một khi phát sinh đại quy mô tình hình chiến đấu, liền sẽ có rất nhiều Hoàng Triều tham dự. Tại cái này vật hoa thiên bảo trên mặt đất. Ai không muốn kiếm một chén canh cho dù là mạnh như Đại Mỹ Hoàng Triều. Đại Nhật Hoàng Triều. Cũng giống như vậy. Đại Mỹ Hoàng Triều tuy nhiên cũng là diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng... Đại Mỹ Hoàng Triều trên mặt đất Nếu là cùng Đại Hạ Hoàng Triều so sánh Giống như khác nhau một trời một vực Đại Hạ Hoàng Triều Vùng đất kia phía trên Có vô số loại đồ ăn Mà bọn họ Sửa trắng đến cũng chỉ có như vậy một loại So với Đại Hạ Hoàng Triều đơn giản không biết nói thế nào Mỗi khi chính mình triều đình thương khách từ Đại Hạ Hoàng Triều trở về Còn chưa có tới thủ đô Vô luận thương khách mang theo bao nhiêu đại hạ Hoàng Triều sản phẩm, đều sẽ bị tranh mua chống không? Tại trừ Hoàng Triều bên trong được hoan nghênh nhất cũng là đại hạ Hoàng Triều sản phẩm. Đồ ăn, đồ sứ, vải vóc, thư tịch các loại. Thậm chí trong lúc vô hình đã in lên đại hạ Hoàng Triều ấm ký, chỉ cần là đại hạ Hoàng Triều đồ vật. Cái kia chính là tốt. Tinh Mỹ tơ lùa. ngươi dám nghĩ đó là tầm phun ra tia dệt vải đi ra. Mỗi khi còn lại hoàng triều người. Nghe được thương khách nói lên đại hạ hoàng triều nhân văn. Địa lý. Đều là thần sắc hâm mộ. Hướng về đắt lâu. hận không thể chính mình là đại hạ hoàng triều người. Tại bọn họ hoàng triều bên trong. Thậm chí có bách tính cho rằng. Trong mắt bọn hắn quý giá đồ vật. Mà đại hạ hoàng triều khắp nơi có thể thấy được. Đại hạ hoàng triều. Đơn giản cũng là tiên cảnh nhưng. Như thế vẫn chưa đủ trọng yếu nhất chính là Đại hạ Hoàng Triều tinh luyện kim loại cách này Thế nhưng là liên quan đến lấy quốc vận Chư tử bách ra có thể nói Hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu truyền bên ngoài Nhưng duy chỉ có đại hạ Hoàng Triều tinh luyện kim loại phương pháp Không có chút nào ngoại truyền Bọn họ tướng sĩ vũ khí Một năm cần một lần nữa đoán luyện Nhưng Đại hạ Hoàng Triều tướng sĩ vũ khí Thậm chí có đều có thể dùng đến cả một đời đều không cần trở về trùng tạo. Ở trong đó tồn thất. Kỳ thực con số trên trời có thể hình dung nếu là. Đem những thứ này phí dụng dùng để phát triển còn lại. Chỉ nhiều không ít hàng năm. Tất cả hoàng triều hoàng đế nhất đầu nhất cũng là vũ khí. Quốc khố đại bộ phận đều là tiêu vào vũ khí phía trên. Nhưng là lại nhìn đại hạ hoàng triều. Một món binh khí thậm chí có thể dùng cả một đời Kỹ thuật như vậy Bọn họ làm sao có thể thấy không thèm còn lại nhìn một chút cũng liền có thể đi qua Thực sự không được Có thể dùng tiền mua Những vật kia có thể xài bao nhiêu tiền những năm này Bọn họ bao giờ cũng không phải người tiến về Đại Hạ Hoàng Triều học tập tinh luyện kim loại kỹ thuật Nhưng Chỉ muốn tới gần đại hạ Hoàng Triều những người kia đều có thể đem tổ tôn của ngươi 18 đời điều tra ra. Kết quả đều là kỹ thuật không có học được. Chính mình còn muốn bồi đi vào một số tinh luyện kim loại thiên tài. Cứ thế mãi. Chứ Hoàng Triều làm sao lại không đúng đại hạ Hoàng Triều căm thù những cái kia cùng đại hạ Hoàng Triều giao hảo. tỷ như đại hàn Hoàng Triều. Hàng. Năm đại hạ Hoàng Triều đều sẽ miễn phí giúp bọn hắn trú tạo binh khí. Đại hàn Hoàng Triều thực lực càng ngày càng tăng. Cho dù quốc thổ không lớn, nhưng, hiện tại nghiễm nhiên trở thành một phương cường quốc. Cách này chính là chư Hoàng Triều thủ địch đại hạ Hoàng Triều nguyên nhân đại lục chiến trường. Hoàng đuổi đặt song song. nghiễm nhiên là đại Mỹ Hoàng Triều cùng đại Nhật Hoàng Triều Hoàng đế đến. Bọn họ cũng biết hiện tại trầm thương sinh. Dĩ nhiên ở vào vô địch cho nên Vốn là còn lười nhắc Ôm lấy xem trò vui thái độ bọn họ Hiện tại không thể không vội vàng đi vào Sợ đã chậm một bước trầm thương sinh thật đem con của bọn hắn giết Đại Mỹ thánh thượng đến Đại Nhật thánh thượng đến theo hai tiếng hét to Truyền đến tại chỗ thái tử trong tay Đại ấm thánh thượng đến Đại La thánh thượng đến theo Lại có hai âm thanh truyền đến Chầm thương sinh nghe được về sau, ngậm lấy một tia cười lạnh. Quả nhiên vẫn là bị nhân gian tiên nói chuẩn. Đại hạ Hoàng Triều trụ sở. Nhân gian tiên tự nhiên cũng nghe đến truyền thanh. Đi ra đại trướng. Đông môn thần quân nhìn xem nhân gian tiên. Nói ra. Quả là thế ai nhân gian tiên sắc mặt phía trên lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá là muốn xem điện hạ trò cười. Thế nhưng là. Hiện tại Điện Hạ đã bước vào thần cung cảnh Nguyện vọng của bọn hắn cũng muốn thất bại Đông môn thần quân nhiều hứng thú nói nói Cái này Đại La Hoàng Triều bình thường đều không tham dự bất cứ chuyện gì Không biết lần này tới là muốn làm gì nhân gian tiên đã tính trước Thản nhiên nói Hiện tại Nơi này chỉ có thể vào Không thể ra Chỉ cần tam lang không có gì bất ngờ xảy ra Còn lại Mặt hắn gió rụt mây vần Đông môn thần quân tàn khốc cười một tiếng Liền xem như bọn họ lúc này toàn bộ liên hợp lại Tà thanh long thiên Minh Như cũ có thể đem bọn hắn đồ sát ở đây Bạch ma sinh từ đông môn thần quân sau lưng lặng yên xuất hiện Dày đặc nói Sẽ chỉ chạy con run Còn dám nói bừa đồ sát thật coi bản tướng không tồn tại đông môn thần quân nghe được bạch ma sinh khói miệng giật một cái. Ngươi cả nhà đều là con run. Nhưng hắn không nói ra. Trầm Thương Sinh chân khí nổi liếm trong lúc lơ đãng. Trầm Thương Sinh bước chân mềm nhún. Từ Hoán Cảnh ngay tại Trầm Thương Sinh bên cạnh. Nhìn thấy Trầm Thương Sinh bên tai vết máu, Từ Hoán Cảnh trong đôi mắt lóe lên tức khắc nâng phía trên Trầm Thương Sinh cánh tay. Như quý công tử đi chơi, mỹ nữ ở bên. Trầm thương sinh bất động thanh sắc cười một tiếng. Nói ra ồ chư vị thánh thượng cũng tới nguyên một đám hoàng đế hiện thân. Thuộc về mình hoàng triều chi nhân nhau nhau hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mạc tướng tham kiến thánh thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thuộc hạ tham kiến thánh thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đợi các hoàng đế ngồi lên đài cao. Đại nhật hoàng triều thánh thượng ánh mắt rơi vào trầm thương sinh trên thân. Không, là tất cả Thánh Thượng ánh mắt đều dừng lại tại Trầm Thương Sinh trên thân. Bọn họ thế nhưng là không ít nghe nói Trầm Thương Sinh tên. Chỉ có Đại La Thánh Thượng cười ha hả nhìn xem Trầm Thương Sinh. Ngươi chính là Trầm Thiên Địa tôn tử Trầm Vô Địch Nhi tử Trầm Thương Sinh Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng mở miệng. Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra Đại Nhật Thánh Thượng ký ức rất tốt. Ăn! Bản cung cũng là cái kia kém chút xếp chết cha ngươi người kia tôn tử. Cái kia để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người nhi tử. Đại Nhật Thánh Thượng nghe được trầm thương sinh. Sắc mặt tối sầm lại bên cạnh hắn cận thị. Lập tức giật ra việc được cuốn hỏng nghiêm nghị nói. Lớn mật mà. Theo Đại Nhật Hoàng Triều cận thị một tiếng lớn mật. Tất cả mọi người nhìn về phía trầm thương sinh. Trầm thương sinh nhìn xem Đại Nhật Thánh Thượng. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Vô địch trí tôn thái tử ra 12 chương 106 lượng đại hạ chi vật lực. Kết cùng quốc chi hoan tâm trầm thương sinh bị từ hoán cảnh đỡ lấy. Bất quá, ở những người khác trong mắt, lại không phải như vậy. Xem ra, có thể tại trường hợp này đứng tại trầm thái tử nữ nhân bên cạnh. Ngoại trừ cầm kỳ thư họa, chỉ có trầm thái tử tương lai thái tử phi. Bất quá, theo chấm biết. Cho dù là cầm kỳ thư họa, cũng không có khả năng như thế thân cận trầm thái tử A Đại La Thánh Thượng. Một bộ mặt trắng bộ dáng thư sinh. Mảy may nhìn không ra hắn là một vị chấp trưởng một tòa hoàng triều nhân vật. Trầm thương sinh cười nhìn về phía Đại La Thánh Thượng. Đại La Thánh Thượng thật nhàn nhã đi chơi. Để đó ngươi vạn giảm cương vực mặt kệ. Đi vào phương thiên địa này chế dễu Đại La Thánh Thượng trong tay lại còn có một thanh quạt giấy lạc cạch đại la thánh thượng mở ra quạt giấy nhẹ khẽ lay động lên chấm gần nhất không có chuyện gì liền đi tới nhìn xem trầm thương sinh không lại đi quản đại la thánh thượng mà chính là nhìn xem đại nhật thánh thượng ánh mắt từ từ trở nên lạnh ngươi nói bản cung lớn mật trầm thương sinh đưa mắt nhìn sang đại nhật thánh thượng bên người cận thị cái kia đại nhật hoàng triều cận thị nhìn thấy trầm thương sinh ánh mắt nhất thời vừa lui thế nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thế nhưng là thánh thượng cận thị sau đó đại nhật hoàng triều cận thị nổi giận nói trầm thương sinh ngươi bây giờ không phải là thánh thượng vì sao gặp thánh không lễ thiên hạ vô luận là cái gì cái hoàng triều người nhìn thấy thánh thượng đều phải hành lễ đây là đối thánh thượng tôn trọng đại nhật hoàng triều cận thị nhìn xem trầm thương sinh hai đầu lông mày có chút đắc ý Ngươi trầm thương sinh, hiện tại còn không phải thánh thượng, nhìn thấy thánh thượng, vì sao không hành lễ đột nhiên. Trầm thương sinh cười ha ha. Cái kia cận thì nhìn thấy trầm thương sinh cười to tiếp tục chất vấn. Trầm thương sinh, ngươi cười cái gì nơi này có bốn vị thánh thượng, ngươi vì sao còn không hành lễ mà. Một bên đại mỹ thánh thượng cùng đại ấm thánh thượng. Thì là buồn cười nhìn xem trầm thương sinh. Tự nhiên hy vọng nhìn đến trầm thương sinh xấu mặt. Mà Đại La Thánh Thượng thì là ý vị thâm trường. Một bên đong đưa chính mình quạt giấy, một bên xem kịch. Trầm thương sinh bước ra một bước. Từ hoán cảnh theo chính là một bước. Đúng lúc là hậu trầm thương sinh nửa bước. Hai người mặc dù không có bất kỳ lời nói nào. Nhưng bộ pháp là thường nhất trí. Một bước. Một bước Trầm Thương Sinh đi đến Đại Nhật Thánh Thượng vị trí bên cạnh. Nơi này là vì tôn kính Thánh Thượng mà thiết lập vị trí. Chỉ có Thánh Thượng xuất hiện. Nơi này mới có thể vạc trần. Trầm Thương Sinh trực tiếp tại Đại Nhật Thánh Thượng bên cạnh Long Vị phía trên. Ngồi xuống soạt chư Hoàng Triều Thái Tử cùng các đại tướng. Nhìn thấy Trầm Thương Sinh cử động, lập tức xôn xao một mảnh. Trầm Thương Sinh cũng dám ngồi tại long vị phía trên hắn chẳng lẽ muốn muốn tạo phản hay sao hắn thật là dám a vị trí kia thế nhưng là bọn họ những thứ này thái tử tha thiết ước mơ đó a cho dù bọn họ hiện tại là thái tử nhưng thái tử trung quy không phải thánh thượng mà trầm thương sinh làm một cái thái tử hắn cũng dám ngồi tại long vị đại nghị bất đảo a phong sương ngươi nói Bản cung cần hướng ngươi hành lễ sao trầm thương sinh tay trái. Bị từ hoán cảnh nắm thật chặt. Từ hoán cảnh nhìn đến trầm thương sinh cánh tay trái tay áo có màu đỏ thấm ra. Trầm thương sinh giơ lên tay phải tại từ hoán cảnh nắm trên tay của hắn nhẹ nhàng vỗ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trầm thương sinh nhìn xem đại nhật thánh thượng. Cười nói. Đại nhật thánh thượng. Tin. Phong sương trầm thương sinh vậy mà. Gọi thẳng Đại Nhật Thánh. Thượng tục sanh Đại Nhật Thánh. Nhìn lên trầm thương sinh. Khí thế kia. Phần này lạnh nhạt. Đã vượt qua tại chỗ tất cả thái tử. Cái này long vị. Chỉ cần ngươi muốn ngồi. Như vậy. Ngươi liền có thể ngồi đây. Cũng là vì cái gì. Chỉ là long vị. Không phải long ý nguyên nhân. Nhưng. Nguyên một đám mỗi ngày. Kêu la thống binh chinh chiến vô tận cương vực. Hiện tại. Liền một cách long vị cũng không dám ngồi lên thái tử Tại thánh thượng nhóm trong lòng Bọn họ thủy chung là so ra kém trầm thương sinh Có lúc Chấm liền suy nghĩ Nếu là ngươi trầm thái tử Là ta đại nhật hoàng triều thái tử tốt biết bao nhiêu Đại nhật hoàng triều đám tiền bối chưa từng thực hiện nguyện vọng Nói không chừng còn thật sự có thể thực hiện Đại nhật hoàng triều thánh thượng nói ra Thanh âm bên trong mang theo chân thành. Trầm Thương Sinh như là nhìn thấy lão bằng hữu đồng dạng. Phong Thánh Thượng nói đùa. Bất quá, Phong Thánh Thượng ngươi biết bản cung rét nhất cái gì không? Phong xương ra hiệu. Trầm Thương Sinh nói tiếp. Trầm Thương Sinh nụ cười không thay đổi. Nói ra, bản cung rét nhất. Có người chứng mắt. Phong Thánh Thượng, ngươi nói, nếu là có người ngại ngươi mắt ngươi sẽ làm thế nào phong xương lông mày nhướng lên? chấm đương nhiên là sẽ giết hắn trầm thương sinh nhẹ gật đầu. không sai điểm này bản cung cùng phong thánh thượng một dạng nếu có đồ vật chứng mắt như vậy thanh trừ hết chính là tùy theo trầm thương sinh thanh âm biến đến băng lãnh lên. nghe được không phong thánh thượng đều đồng ý còn chưa đồng thủ trầm thương sinh tựa hồ tại đối với không khí nói chuyện. Mà bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tuấn mỹ thanh niên áo trắng. Bên hông vác lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Chỉ thấy cái kia tuấn mỹ thanh niên áo trắng trực tiếp rút kiếm kiếm quang lói lên. Phong xương lập tức tay áo vung lên. Máu tươi nước toát cái kia cận thị đầu người tách rời. Bạch bảo. Ngươi thật sự là quá huyết tinh không thấy được kém chút cái này thối máu tươi đến phong thánh thượng trên thân sao trầm thương sinh giả bộ cả giận nói tuấn mỹ thanh niên áo trắng lập tức nửa quỳ bạch bảo làm việc bất lợi mời điện hạ trách phạt trầm thương sinh giận dữ mắng mỏ nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tuấn mỹ thanh niên áo trắng liên tục gật đầu bạch bảo biết trầm thương sinh nhìn xem phong sương cười nói để phong thánh thượng chê cười Bản cung thuộc hạ làm việc bất lợi, đã quấy giày Phong Thánh thượng. Đại La Thánh thượng nhìn thấy một màn này, lại không nghĩ tới trầm. Thương sinh thực có can đảm làm, đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha. Trầm thái tử vẫn là như thế dám nói dám làm a mà, phía dưới đại tướng cùng thái tử nhìn thấy cái kia tuấn mỹ thanh niên áo trắng cách làm, đã sợ đến hai chân run rẩy. Nhất là Phong Tại Thiên, phải biết Phong xương dạng này đi ra có thể đem cái kia cận thị mang lên, có thể thấy được. Cái kia cận thị đến cỡ nào được sủng ái. Phong Tại Thiên thận trọng nhìn xem chính mình phụ hoàng. Đã thấy. Phong xương cởi mở cười một tiếng. Trầm thái tử làm người. Chấm là nghe nói qua. Có nhiều thứ không có mắt. Thiết chính là. Trầm thái tử. Ngươi nói. Chấm nói có đúng không? Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu nói ra, phong thánh thượng nói rất đúng, nếu là có đồ vật không có mắt, hoặc là làm không nên làm, chặt chính là. phong xương vỗ tay cười to. trầm thái tử rất hợp chấm khẩu vì a mày may nhìn không ra trầm thương sinh giết hắn một vị cận thị, hai người càng giống là bạn vong niên đồng dạng. bên cạnh từ hoán cảnh nhìn xem hai người, rung động trong lòng. cái này, nàng vậy mà xem không hiểu. Theo lý mà nói trầm thương sinh giết phong xương cận thì hẳn là nổi giận mới đúng a nhưng. Hiện tại là tình huống như thế nào từ hoán cảnh tâm lý có chút nóng này. Bởi vì từ hoán cảnh đã có thể cảm nhận được trầm thương sinh cánh tay trái ra thịt băng liệt. Từ hoán cảnh vội vàng vận chuyển lên chân khí đến bảo vệ loại kia mùi máu tươi. Không để cho bên ngoài tán. Từ hoán cảnh tuy nhiên không biết hai người vì sao như thế. Nhưng là, nàng biết Một khi Bọn họ biết Trầm Thương Sinh tình huống sau Trầm Thương Sinh Tuyệt đối sẽ có đại nạn Phong Sương quay đầu Sau đó đối Trầm Thương Sinh nói ra Trầm Thái Tử chấm cũng không nói nhiều nói chấm biết ngươi tại Đại Hạ Hoàng Triều địa vị Xa xa không phải chúng ta những cái kia Thái Tử có thể đánh đồng Trầm Thương Sinh nói ra phong thánh thượng có lời nói ạ cứ nói đừng ngại phong sương nói ra chấm cùng với những cái khác hoàng triều thánh thượng thương lượng qua vì thiên hạ miễn bị đổ thán trầm thái tử ngươi nhìn bọn ta để nghỉ như thế nào trầm thương sinh cười nói kiến nghị gì phong sương nhẹ nhàng mở miệng lượng đại hạ chi vật lực kết cùng quốc chi hoan tâm vô địch chí tôn thái tử ra mười hai chương một trăm bảy chúc ta Mười hai cổ tiên. Muốn chết một chương Phong Sương mở miệng nói. Lượng đại hạ chi vật lực. Kết cùng quốc chi hoan tâm. Nhìn xem Trầm Thương sinh. Phong Sương cười híp mắt hỏi. Trầm Thái Tử nghĩ như thế nào Trầm Thương sinh nhẹ gõ nhẹ cái ghế tay vịn, nhẹ chợp mắt mắt. Cười nói. Phong Thánh Thượng câu nói này. Là đại biểu tất cả Hoàng Triều sao Đại Mỹ Hoàng Triều Thánh Thượng Khẳng Vân nói ra. Trầm Thái Tử. Phong hoàng mà nói Có thể đại biểu chúng ta tất cả hoàng triều Trầm thương sinh đột nhiên cười một tiếng Tất cả khẳng vân nhẹ gật đầu Nói ra Trầm thái tử Chấm nói Phong hoàng Cũng là đại biểu chúng ta tại chỗ tất cả hoàng triều đại la thánh thượng lạch cạch một tiếng Khép lại quạt giấy Cười nói chấm cũng không có nói như vậy Chấm chi đại la không trộn lẫn hồ chuyện của các ngươi Khẳng Vân cùng Phong Sương nhìn về phía Đại La Thánh Thượng. Đối với Đại La Thánh Thượng sẽ đến, bọn họ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đại La Hoàng Triều, thực lực không yếu hơn bọn họ, bởi vì Đại La Hoàng Triều cách bọn họ thật sự là quá xa, lẫn nhau ở giữa, gặp nhau cũng không nhiều. Mà Đại La Hoàng Triều trọng tâm căn bản không có tại chỗ tại phía Đông Đại Hạ Hoàng Triều, mà là tại cực Bắc chi địa. Chầm thương sinh đối với đại la thánh thượng cười cười. Cũng không nói lời nào. Chầm thương sinh nói ra như là như vậy các ngươi liền sẽ không đối đại hạ xuất binh phong xương sảng khoái nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Tại chỗ chư vị ai cũng không muốn vọng động đao binh. Dù sao. Tổn thất kia cũng thật sự là quá lớn. Chắc hẳn. Chầm thái tử cũng không muốn nhìn thấy tứ bề báo hiệu bất ổn. A chầm thương sinh nói ra. Đó là tự nhiên. Nếu là có thể hòa bình giải quyết. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Khẳng Vân cùng Đại ấm Hoàng Triều Thánh Thượng gặp này. Nhìn nhau cười một tiếng. Phong Sương mong đợi nhìn xem Trầm Thương Sinh. Hỏi như vậy Trầm Thái Tử đây là đồng ý lời của chấm rồi Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Đã có thể cùng Phẳng giải quyết. Bản Cung tự nhiên sẽ đồng ý. Bản Cung cũng không muốn ta đại hạ binh sĩ lại dâng mạng nhìn thấy trầm thương sinh mở miệng đồng ý, phong sương đại hỉ nhẹ gật đầu. đúng, ai cũng không muốn chính mình binh sĩ trên chiến trường mất mạng, huống chi là trầm thái tử lời nói ở giữa. đem trầm thương sinh nâng. ngươi nếu là khăng khăng không đồng ý, như vậy ngươi trầm thương sinh liền là muốn thiên hạ bách tính chịu chết. không để ý thiên hạ bách tính an nguy trầm thương sinh nói ra. nhưng, bản cung cảm thấy điểm này còn chưa đủ bản cung có thể lại thêm điểm chư hoàng cho rằng như thế nào trầm thương sinh nhìn xem phong sương ánh mắt tại khẳng vân cùng đại ấm hoàng triều thánh thượng trên thân di động phong sương nhìn xem trầm thương sinh hỏi trầm thái tử cho rằng như thế nào trầm thương sinh cởi mở cười một tiếng nói ra cái kia chính là lượng chư quốc chi vật lực kết đại hạ chi hoan tâm Chẳng phải là càng tốt hơn Trầm Thương Sinh một lời ra. Đều là tính Phong Sương cùng Khẳng Vân nhìn xem Trầm Thương Sinh. Còn lại Thái Tử cùng Đại Tướng, nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Thánh Thượng buông xuống. Trầm Thương Sinh lại còn dám càn rỡ như vậy. Chẳng lẽ... Hắn Trầm Thương Sinh thật không sợ sao Phong Sương lạnh lùng nói. Trầm Thái Tử đây là nghiêm túc Trầm Thương Sinh nói ra. Phong Thánh Thượng... Đây không phải ngài nói sao vì thiên hạ bách tính? Vì thiên hạ bách tính không tài chịu đựng chiến loạn. Ngài nhưng phải nghĩ lại A Khẳng Vân trong mắt. Lánh quang nổ tung trầm thương sinh. Ngươi chớ có cho là chấm cho ngươi vẻ mặt vui cười. Ngươi liền dám được đà lấn tới Khẳng Vân đứng dậy. Màu vàng sáng long bào bay phất phới. Trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng. Làm sao muốn động thủ Trầm Thương Sinh trong đôi mắt kim ngân sáng sắc, như đồng nhất nguyệt đồng dạng? Phong Sương nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra, Trầm Thái Tử, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta là địch Trầm Thương Sinh cười ha ha một tiếng. Làm sao chư vị? Các ngươi đến không phải là vì nhìn bản cung chê cười sao tại bản cung rời đi đại hạ một khắc này. Các ngươi đại quân không đã trải qua chạy sao hiện tại? Cùng bản cung nói như thế. Thật coi bản cung bài có thể mặc cho các ngươi xâm lược hay sao trầm thương sinh ánh mắt như nhật nguyệt. Chiếu giỏi đại địa Phong sương khẳng vân cùng đại ấm hoàng triều thánh thượng. Ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đại ấm hoàng triều thánh thượng mở miệng nói. trầm thái tử. Ngươi tứ tưởng thiên binh đều ở ở đây. Chẳng lẽ đại hạ còn có thiên binh có thể chống cự ba chúng ta tòa hoàng triều buông xuống sao đại ấm hoàng triều đắc ý nói mà lần này chúng ta xuất động nhưng còn có chí tôn cảnh đại tướng không có tứ tưởng thiên binh ngươi trầm thương sinh là cái thứ gì đại ấm hoàng triều là chân chính nói ra tại chỗ thái tử trong lòng đi bọn họ cho dù là lại ưu tú bọn họ cũng đều biết tại trên đỉnh đầu bọn họ vĩnh viễn có một cái trầm thương sinh tồn tại khẳng đắc địa kiêu ngạo lớn ngực nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh nếu là không có tứ tưởng thiên binh ngươi còn có thể như thế nào lật lên bọt nước phong tại thiên đồng giảng cười nhạo nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh bây giờ đại hạ lưỡng phương thổ địch ngươi cho rằng còn có người có thể ngăn cản chúng ta hay sao từ hoán cảnh ánh mắt lộ ra lo lắng trầm thương sinh trên cánh tay trái máu bắt đầu diễn ra nếu là ở chờ một lúc tại chỗ thánh thượng nhất định có thể phát hiện không cảm thấy từ hoán cảnh trên tay dần dần dùng lực trầm thương sinh nhẹ nhàng mở miệng nói chẳng lẽ các ngươi coi là đại hạ chỉ có bản cung sao đại hạ vĩnh viễn là các ngươi đoán không ra địa phương phong xương cười nói đã trầm thái tử có như thế lòng tin không bằng chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy như thế nào thiên tướng trong rừng một chỗ vách đá vạn trưởng treo trên đỉnh núi mười hai vị trên thân nhuộm dần máu tươi lạch cạch lạch cạch lạch cạch giọt giọt huyết dịch giọt ở trên tảng đá như hoàn bội đồng dạng thanh âm lại tựa hồ như là tử thần sắp xảy ra mười hai người trước mặt thì là gần trăm người ba mặt vây thành ha ha làm sao các ngươi đều muốn chết đối diện một cách đại nhật hoàng triều người đứng ra Thanh âm mang chút nương nương khang Hừ Chết thì có làm sao tư mã trường khanh khóe miệng tràn đầy máu Sắc mặt tái nhợt Hiển nhiên Tư mã trường khanh đã bị thương không nhẹ Các ngươi nếu là quỳ xuống Phát thể hiểu chung Chúng ta có thể lưu các ngươi một cách mạng chó Như thế nào tất cả mọi người cười lạnh nhìn xem 12 người Dường như cách này 12 người nhất định sẽ dựa theo chính mình nói tới tới làm cách này mười hai người chính là đại hạ hoàng triều tham dự thiên tướng chiến mười hai cổ tiên trầm thương sinh dưới trướng đông hoàng cung mười hai cổ tiên người người đều là thần thông cảnh bọn họ mười hai người từng hành tẩu đại hạ đem các nơi trộm cướp thanh trừ các đạo lục lâm phạm là nghe được mười hai cổ tiên tên chẳng lẽ nghe tin đắc sợ mất mật 12 cổ tiên cũng không phải tự phong mà chính là bách tính cho. Từ 12 cổ tiên tiến vào thiên tướng Lâm Chi về sau. phàm là cùng đại hạ là địch hoàng triều chi nhân. Trong nháy mắt liên hợp lại. Triển khai đối 12 cổ tiên truy sát. Hiện nay bọn họ đã không có đường lui. Sau lưng chính là vách đá vạn trượng. Lôi bảo toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối địa phương tốt. Huyết nhục hướng ra phía ngoài lật lên. Thanh y đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp, dĩ nhiên có mấy đạo vết máu, như là lệ ruột. Thanh y lạnh lùng nói: "Quỳ các ngươi, các ngươi xứng sao còn sót lại chân khí, càng không ngừng tại thể nội vận chuyển." Trong đó một vị nói ra: "Mệnh của ta dù sao là thái tử gia cho, hiện tại chẳng qua là còn trở về. Lão tử là kiếm lời. Ha ha, mười hai cổ tiên tiểu sinh cả đời này còn không nghĩ tới tiểu." sinh một cái chán nản thư sinh vậy mà lại đạt được như vinh hạnh đặc biệt này nếu là có thể vì thái tử ra mà chết lớn nhất hạ mà chết quang tôn diệu tổ a ha ha chúng ta thế nhưng là cùng nhiều như vậy hoàng triều là địch kiếm lời không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại có nhiều người như vậy tới lấy tiểu nữ tử mệnh tiểu nữ tử nhưng còn không biết ta một gái lầu xanh Vậy mà lại có đãi ngộ như thế bọn họ Là người khác nhau Có chuyện thương tâm của mình Mà bây giờ Bọn họ là 12 cổ tiên tư Mã Trường Khanh nói ra Chúng ta tiến đến liền không có tính toán còn sống trở về Cho nên Chúng ta 12 cổ tiên Muốn chết chúng ta 12 cổ tiên Muốn chết chúng ta 12 cổ tiên muốn chích vô địch trí tôn thái tử ra mười hai chương một trăm linh tám như năm đó một mỹ thiên thành canh hai bọn họ không có tuyệt thế đại tướng như thế thống soái trăm vạn thiên binh tung hoành tứ hải ngũ nhạc bọn họ cũng không có tuyệt đại tướng xanh khiến địch quân nghe tin đắc sở mất mật bọn họ càng không có tướng tướng vương hầu vị vợ con hưởng đặc quyền hưởng vinh hoa bọn họ chỉ có mười hai người đến từ khác biệt địa phương, khác biệt nhân sinh mười hai người. trong bọn họ có ăn mày, có chán nản thư sinh, hữu cùng hòa sĩ, có dạy học tượng, có thanh lâu nữ tử. bọn họ tại nhân sinh lớn nhất u ám thời khắc gặp phải cái kia một vệt ánh sáng sáng. nhân sinh của bọn hắn triển khai mặt khác một bức tranh. có lẽ đoạn này nhân sinh khiến cho bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có lẽ cùng giấc mộng của bọn hắn đi ngược lại, nhưng Bọn họ trung quy là tụ ở cùng nhau Tại Đông Hoàng Cung không biết ngày đêm luyện công Không biết chảy bao nhiêu mồ hôi Còn nhớ rõ Vì kia dạy học tượng dưới chân tảng đá xanh Sao đã sớm bị hắn đạp vỡ không biết bao nhiêu khối Còn nhớ rõ Cái kia thanh lâu nữ tử Một mỹ thiên thành Vốn hẳn nên có một đoạn hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh Thế nhưng là Nàng gặp một cái người phụ tỉnh Đem nàng bán nhập thanh lâu biến thành bụi mù khách Trước bàn trang điểm nàng không dám nhìn nữa chính mình dung nhăn Ngày đó Nàng muốn tìm chết bờ sông Một vị thanh niên tính nhưng thả câu Người nói người sống có ý nghĩa gì nàng tìm nơi ngồi xuống Nàng cũng không muốn chết Thế nhưng là Nếu không phải đến tuyệt vọng Ai sẽ đi tìm chết a thả câu thanh niên Cười Không trả lời vấn đề của nàng. Nàng đôi mắt ảm đạm, Tâm càng ảm đạm. trời xanh, một vùng tăm tối, không có chút nào ánh sáng. Nàng là ở chỗ này ngồi lặng lặng, nhìn xem thanh niên thả câu. Mặt trời lặn xuống phía tây, chân trời nhiễm lên một tầng hồng nhuận phơn phớt. Thanh niên không có câu được một con cá. Thanh niên thu hồi cần câu. Quay đầu nhìn về phía nàng thanh niên sắc mặt phổ thông thế nhưng là tại cái này phổ thông dưới khuôn mặt một chút quý khí tự nhiên sinh ra nàng trà trộn bụi mụ có ít người liếc một chút liền có thể nhìn ra được là hạng người gì làm chuyện gì người trước mắt mình vị thanh niên này quý khí cao quý không tả nổi thanh niên mở miệng nói ngươi vừa mới đang hỏi ta thanh lâu nữ tử thanh lâu nữ tử nhìn xem sắp xuống núi mặt trời trầm mặc Nàng nhớ đến, nàng lúc nói chuyện tựa như là mặt trời tại đông phương thời điểm thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này, không có ý nghĩa sao thanh niên tiếp tục nói. Ngươi nhìn, thời gian một ngày, cứ như vậy đi qua. Ta ở chỗ này thả câu một ngày. Ngươi ở chỗ này nhìn một ngày, ngươi muốn tìm chết, nhưng ngươi lại tại bên cạnh ta ngồi một ngày. Trong ngày này. Ngươi nghĩ tới chết sao thanh niên ôn nhuận, nói ra. Thanh lâu nữ tử mở miệng nói ra. Ta vốn là cũng may mắn phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng bây giờ, ta đã bất lực sống sót. Thanh niên nam tử nói ra. Thế nhưng là, ngươi lại ở chỗ này. Nhìn ta một ngày câu cá. Chẳng lẽ, một ngày này, ngươi không có khí lực sao thanh lâu nữ tử nói ra. Ta là yên trần nữ tử. Đi trên đường. Cũng không dám ngẩng đầu. Sợ người khác chào phúc ta. Mỗi lúc trời tối. Đều muốn đối mặt một số muôn hình muôn vẻ người. Hoặc là thương khách. Hoặc là người bình thường. Hoặc là quan viên. Ta thật không nghĩ ra được. Trong thiên hạ này. Còn có ai. Do ta càng bẩn. Thanh niên cười. Nói ra. Ngươi chí ít tại nỗ lực, chẳng qua là phương thức khác biệt. Vì sao bẩn như thế nào bẩn thanh lâu nữ tử không thể tin nhìn xem thanh niên. Lời này, nàng là lần đầu tiên nghe được. Nàng cho rằng nàng là thấp hèn, là bẩn, nhưng thanh niên lời nói để cho nàng khiếp sợ. Ngươi chẳng lẽ không chán ghét? Không căm hận người như ta sao người như ta? Không biết chia sẻ bao nhiêu gia đình? Chẳng lẽ ta như vậy cũng đáng được đồng tình thanh niên nói ra Không Ta cũng không căm hận người như ngươi Ta lớn nhất căm hận chính là kẻ ăn cắp Cũng chính là ăn trộm Thanh lâu nữ tử hỏi Vì cái gì thanh niên nam tử đứng dậy áo bào bay tán loạn Như nhân gian trích tiên Bởi vì bọn họ ăn cắp Không chỉ là tài có lúc cũng sẽ là mệnh thanh niên chính là trầm thương sinh Trầm thương sinh năm đó liền là gặp qua một tên trộm. Cái này tên trộm thích một cái phú thương nữ nhi. Vì cho nữ tử này mua đồ trang sức. Cái này tên trộm trộm một vị phụ nhân túi tiền. Ăn trộm à? Mặt mày hớn hở. Hắn sáng dấp rất tuấn. Lại bán ra hào phóng. Một tới hai đi. Ăn trộm như nguyện trộm được vị nữ tử kia trái tim. Nữ tử biết ăn trộm là làm cái gì về sau. Huyên hắn không muốn lại làm ăn trộm rất tự tin chờ ta tương lai ta nhất định sẽ trở thành đại tướng quân đem tuyệt đại tướng vì trộm cho ngươi nữ tử nở nụ cười xinh đẹp yêu thương mọc thành bụi trầm thương sinh liền ở một bên đợi nữ tử sau khi rời đi trầm thương sinh mang theo ăn trộm đi vào một chỗ mới mộ phần trước ngươi biết trong này là ai chăng ăn trộm khinh thường nói Liền cách mổ bia đều không có Ta làm sao biết là ai trầm thương sinh nói ra Trước đó vài ngày Ngươi trộm một vị phụ nhân túi tiền Mà trong này tiền Là vị kia phụ nhân cho mình ba tuổi nữ nhi tiền trị bệnh Bởi vì bị ngươi trộm Cho nên Phụ nhân bất lực đi vì chính mình nữ nhi chữa bệnh Trong này là vị kia phụ nhân nữ nhi Ăn trộm cười lạnh Quản ta sự tình gì trầm thương sinh nhìn xem ăn trộm. Ngươi muốn làm đại tướng quân ăn trộm thần khí nói ra. Làm sao không được sao võ công của ta lại không kém trầm thương sinh cười. Nói ra. Ngươi ngược lại là rất tự tin nhưng. Ngươi không có khi đó. Trầm thương sinh một bàn tay đem cái kia ăn trộm đập chết tại cái kia tòa mộ phần nho nhỏ, Ha <cười> ha. Nếu là người như ngươi đều có thể đứng hàng tướng vì bản cung có mặt mũi nào đối đãi người trong thiên hạ bờ sông Gió bắt đầu thổi Thanh lâu nữ tử hỏi Thế nhưng là Ta thật là không biết Có cái gì đáng giá ta lưu luyến Ngươi cục Người sống Có ý nghĩa gì sao trầm thương sinh lắc đầu Ta chỉ sợ ta sống ngắn ta rất sợ chết Thanh lâu nữ tử hỏi Vì cái gì trầm thương sinh chỉ phía xa. Ngươi nhìn. Con sông này. Quán thông đại hạ Nam Bắc. Ngươi nhìn. Cái kia núi. Có sinh linh vô số. Ngươi nhìn. Cái kia trời chiều. Chiếu giỏi đại địa. Những thứ này đẹp không thanh lâu nữ tử nhìn qua trời chiều. Thở dài. Mỹ là đẹp. Thế nhưng là. Có quan hệ gì tới ta trầm thương sinh hai tay mở ra. Tựa hồ ôm trời chiều. Nhưng. Ngươi bây giờ đang ở cách này Mỹ Trung A trời chiều mỗi ngày đều sẽ có. Phong Nhi mỗi ngày đều tải phá. Thì liền trong sông cá bơi. Đều bởi vì sinh tồn phấn đấu. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút sơn hà này Mỹ Lệ. Mỗi ngày trời chiều. Còn có. Một số nhớ đến ngươi người. Cho dù các nàng đều là yên trần nữ tử. Nếu là ngươi chết rồi, các nàng có lẽ cũng đều vì ngươi rơi lệ. Nhân sinh còn sống chính là ý nghĩa." Thanh lâu nữ tử nói ra, "Ta đã chán ghét. Nếu để cho ngươi một đoạn cuộc đời khác nhau đâu, sau đó Thanh lâu nữ tử theo trầm thương sinh rời đi. Nàng đi lên một con đường khác. Mười hai người đến từ khác biệt, nhưng cũng sống nhau. Bọn họ từng giết trộm cướp vô số, bọn họ từng đi khắp sơn hà. Nàng gặp được tốt hơn phong cảnh Ta chỉ là một thanh lâu nữ tử Lại không nghĩ tới Hôm nay Có thể làm cho nhiều như vậy Hoàng triều liên hợp lại Chỉ vì lấy đi mệnh của ta Thanh lâu nữ tử nở nụ cười xinh đẹp Như năm đó Một mỹ thiên thành vô địch trí tôn thái tử Ra 12 chương 109 nhất triều bụi bay Tòa sáng Chiếu phá sơn hà vạn đóa Ba canh thiên tướng lâm Vách đá vạn trưởng lấy tư mã trường khanh cầm đầu 12 cổ tiên Nguyên một đám ngầm đầu hớn ngực Bọn họ Là 12 cổ tiên là đại hạ bách tính Đưa cho bọn họ xưng hào bọn họ Diệt chưa ác lại Bọn họ Phụng thái tử trầm thương sinh chi mệnh Trừ gian diệt ác Bọn họ đại đa số một thân võ nghệ đều là hiện nay thái tử giáo sư Bọn họ cũng được xưng làm thái tử môn sinh Bọn họ có thể tiếp nhận ca ngợi, duy chỉ có không thể tiếp nhận chính là khuất phục quỳ xuống. Nhưng xin, nếu không, chết mấy cái hoàng triều liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ không biết cách này 12 người là chức vị gì, cũng không cần để ý. Chỉ cần biết rằng bọn họ là đại hạ người là được. Tư mã trường khanh trong miệng tất cả đều là máu tươi. Ha ha, Tư Mã Trường Khanh cười ha ha, lấy châm chọc nhìn xem những thứ này hoàng triều liên hợp người. Các ngươi, đây là tại sợ hãi sao? Tư Mã Trường Khanh trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Chúng ta sợ trò cười người đối diện nhìn đến Tư Mã Trường Khanh dáng vẻ có chút tức giận. Tư Mã Trường Khanh nói ra: "Ha <tư> ha, thật là Uy Vũ Liên Quân a, cái kia ngươi cũng đã biết chúng ta là ai sao?" Người đối diện nhìn xem 12 người này Người người đều là thần thông cảnh Nếu là đem những người này vĩnh viễn lưu tại nơi này Chắc hẳn Vì kia trầm thái tử cũng sẽ đau lòng cực kỳ a các ngươi là ai tư mã trường khanh nói ra Hắc hắc Ta chỉ là đại hạ một cái ăn mày Không nghĩ tới Vậy mà lại có đãi ngộ như thế các ngươi hoàng triều Nguyên lai đã chán nản đến liên hợp lại Chỉ có thể vây giết một tên ăn mày a nghe được tư mã trường khanh Còn lại mười một người nhao nhao cười to. Ha ha. Trường Khanh kiểu nói này. Ta mới phản ứng được. Nguyên lai. Like. Những thứ này hoàng triều liên hợp lại. Vì vây xếp ta như thế một cách chán nản thư sinh. Chán nản thư sinh ho hay. Tiếng một vũng máu dịch từ trong miệng nôn ra. Ta chẳng qua là một năm năm khoa cử. Mỗi năm không trúng chán nản thư sinh. Lại không nghĩ rằng. Sẽ bị các ngươi liên hợp lại vây giết thanh lâu nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, tiểu nữ tử bất quá là thanh lâu một nữ tử. Hôm nay, vậy mà có thể có đãi ngộ như thế. Dù chết không tiếc vậy ta đây cái liền ấm no đều không giải quyết được dạy học tưởng đâu ta vẫn là cái nghèo họa sĩ đâu ta hiện tại chỉ bán đi qua một bức họa. Vẫn là bán cho thái tử ra. Ta đi, ngươi trước kia tại sao không nói một đồng tiền ta thế nào nói ngươi lợi hại ta trước kia là làm cái gì chính ta đều quên thế nhưng là ta biết ta hiện tại là làm cái gì ha ha chúng ta là mười hai cổ tiên đây là vinh diệu hôm nay cho dù là chết rồi đến cửa u chắc hẳn tổ tông trên mặt đều có ánh sáng a chúng ta đủ để quang tông diệu tổ chúng ta xuất thân ti tiện nhưng chúng ta không tầm thường cũng không biết hoa nhỏ có thể hay không vì ta rơi lệ đến thời điểm ta nói cho nàng ta thân phận thật cha mẹ của nàng trực tiếp để cho chúng ta bãi đường thành thân ta thầm mến minh nguyệt còn không biết thân phận chân thật của ta đâu sớm biết liền nói rõ với nàng trợn nhìn cái này mang theo tiếc nối chết đi thật không thoải mái a liền đúng a thái tử ra cũng không có để cho chúng ta giấu riêng thân phận Ngươi nói Chúng ta làm sao lại làm sao hèn như vậy À vậy mà giấu riêng thân phận Làm hại thời điểm ra đi Còn có tiếc núi Hắc hắc Vậy chúng ta còn không phải sợ cho thái tử ra trên mặt bôi nhỏ sao khó nói Chúng ta muốn để cho người khác chỉ thái tử ra nói Các ngươi nhìn Bọn họ mỗi một cách đều là những người nào à cách này nói thất cái Cái kia là không đậu thư sinh Dạng này người Lại là thái tử gia môn sinh Thái tử gia có thể không thèm để ý Chúng ta không thể không để ý A ha ha Huyên để ngươi nói đến trong lòng của ta đi Nữ nhi của ta đều 2 tuổi Đến thời điểm vợ ta mới nói Ta muốn là cho thái tử gia mất mặt Nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta Nữ nhi sau khi lớn lên Liền muốn nói cho nàng Cha của ngươi là cây sợ hàng Ngươi nói Ta có thể cho ta thái tử ra mất mặt sao vậy khẳng định không thể á huyên đệ Vậy ngươi chỉ sợ cũng không còn cách nào nhìn đến nhà ngươi nương tử Ha <cười> ha Ta biết Đến thời điểm ta liền nói cho nàng Ta nếu là về không được Thừa dịp còn trẻ Tranh thủ thời gian tái giá Nói không chừng còn có thể gả người tốt nhà Được sống cuộc sống tốt Các ngươi biết không ta nương tử kia nhất thời chính là cho ta một trận đánh a đó là thật đau a thế nhưng là, ta lại cảm thấy rất ôn nhu. Nàng nói ta nếu là trở về, liền cho ta sinh con trai, ta nếu là không thể quay về, liền cho ta thủ tiết các ngươi không biết, lão tử đau lòng a tuổi còn trẻ, thủ cái gì quả sớm làm tái giá thế nhưng là, ta chỉ cần nói để cho nàng tái giá, nàng liền đánh ta. Phiên thiên đều ta Những người khác lặng lặng nghe Ha ha ha ha ha ha mười hai cổ tiên chán nản thư sinh Đi đến thanh lâu nữ tử trước mặt Tuy nhiên toàn thân rách mướp Trên mặt đều là máu Hắn lúc này đã không phải là chán nản Chán nản thư sinh Cười một tiếng Hồng yên kỳ thực Ta thích ngươi chán nản thư sinh có chút thẹn thùng Ha <cười> ha Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói ra đâu Thư sinh Phía trên Ôm lấy nàng chán nản thư sinh mong đợi nhìn xem Hồng Yên. Thanh lâu nữ tử, tên là Hồng Yên. Hồng Yên nhìn xem chán nản thư sinh, nói ra, ngươi không chê ta bẩn sao chán nản thư sinh liền vội vàng lắc đầu. Không. Không. Ngươi không bẩn ta đều còn chưa từng gặp qua giống như ngươi tinh khiết người. Nụ cười của ngươi. Cũng là cái kia tuyết liên đồng dạng. Hồng Yên khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi. Ôm ta chán nản thư sinh cái mũi chua chua. Nói ra. Ta ôm không được ngươi Hồng Yên cùng với khác cổ tiên. Nhìn xem chán nản thư sinh. Chán nản thư sinh vơ thân thể của mình. Ta. Gãy cánh tay Hồng Yên. Thật xin lỗi. Ta rất muốn ôm ngươi. Thế nhưng là. Ta lại không có cách nào ôm ngươi Hồng Yên cười khúc khích. Tuy nhiên ta rất chán ghét thư sinh. Căm hận thư sinh. Thế nhưng là, ta không ghét ngươi, ngươi ôm không được ta, ta ôm ngươi nha nói xong. Hồng Yên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy chán nản thư sinh. Chúc mừng ngươi à thư sinh không nghĩ tới. sau cùng vậy mà để thư sinh đắc thủ ha ha lôi bảo đi đến thanh ý trước mặt. uốn éo người, lưng hùm vai gấu lôi bảo, vậy mà như cái tiểu nữ hài. Thanh Y, ta thích ngươi, ngươi có thể ôm ta sao? Thanh Y nhìn xem lôi bảo. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lăn ha ha lôi bảo cũng nở nụ cười. Tư mã trường khanh nhìn xem trời cao. Thật xin lỗi, không có thể làm cho ngươi đợi đến ngày đó. Ngươi biết không gì thực ngày ấy. Ta cỡ nào muốn mang ngươi đi à thế nhưng là. Ta không thể á. Tư mã trường khanh khóe mắt rơi xuống một hàng thanh lệ. Hoàng Sơn Thành một chỗ trại viện, lục y đột nhiên cảm thấy ở ngực tây dần, giống như có cái gì cách xa nàng đi đồng dạng, cũng sẽ không trở lại nữa. trên ginh thành, một chỗ tiểu viện, mẫu thân, phụ thân cái gì về nhà a một cách nhỏ nhắn ra hỏa chán ngán tại nữ tử trong ngực, nai thanh nai khí hỏi, nữ tử lau đi khói mắt nước mắt, nhanh, nhanh một người bình thường nhà, nữ nhi gọi là minh nguyệt. Rất phổ thông nữ tử Ngươi lén gạt đi liền cho rằng ta không biết sao 12 cổ tiên Ngươi là 12 cổ tiên Không phải nói 12 cổ tiên tựa như là tiên nhân giống nhau Sao ngươi không là ta thích ta sao ngươi trở về á Ngươi trở về cưới ta à Nữ tử đứng tại bờ sông Tây tâm liệt phế quát Nhất chiều bụi bay tỏa sáng Chiếu phá sơn hà vạn đóa Bọn họ từng là hèn mọn nhất tồn tại Hiện tại bọn họ là mười hai cổ tiên tư mã trường khanh cười một tiếng mười chư vị cùng nhau chịu chết như thế nào thứ ba mười hai cổ tiên vô địch chí tôn thái tử ra mười hai chương một trăm mười ta tại ai cũng không động được hắn bốn canh tư mã trường khanh nói ra mười chư vị cùng nhau chịu chết như thế nào còn lại mười một người cười dầu nguyện kiếp sau gặp lại nguyện kiếp sau gặp lại nguyện kiếp sau gặp lại bụi mù cuốn lên Mười hai cổ tiên đồng thời bảo phát mà đến Hướng về Hoàng Triều Liên Hợp mà đi Thương không nhiễm huyết Phá hạ Thái tử ra Chúng ta Có lỗi với ngươi cho dù là chết Cũng muốn mang xuống mấy cái huyên để bên ngoài Trầm thương sinh sắc mặt càng ngày càng trắng Đột nhiên Có tiếng vó ngựa dần dần tới gần Báo phong xương nhìn thấy người tới Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên nói ra đọc đi để trầm thái tử cũng nghe một chút đại hạ hoàng triều nam cảnh chi địa miêu chân phượng nhìn xem gió nổi lên mùi máu tanh dần dần tán đi nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa miêu chân phượng tóc bay múa nếp nhăn càng ngày càng nhiều như thế ta mới an tâm đi gặp ra ra ngươi a nói xong miêu chân phượng sừng sững tại đầu tường mặc dù là lão nhân nhưng đạo thân ảnh này phản phất cây cột trống trời trấn trụ cái này nam cảnh chi địa làm miêu chân phượng tự động bước ra một bước kia thời điểm miêu chân phượng đại nạn chính là đến năm đó miêu chân phượng toàn thân phượng huyết để trầm thiên địa uống cạn vốn đã đến đường cùng cho dù là chuyển chân khí vì thanh loan tư quân đồ nhưng chỉ có thể duy trì lấy sinh mệnh một thân công lực không thể tiến thêm Nếu là cưỡng ép đột phá Sống không quá 5 năm Huống chi còn tham gia đại chiến Giờ này khắc này Tiếng gió yên tĩnh Tại vân chủ sau khi đi miêu chân phượng chân khí Rốt cuộc duy trì không được tính mạng của nàng Thiên địa ta tới tìm ngươi Hy vọng bọn họ Sẽ không giống như chúng ta Trên kinh thành Trong thượng thư phòng trầm vô địch lặng im Vương bất thiện đồng dạng Dạng này đáng giá không trầm vô địch đột nhiên mở miệng Tựa hồ tại hỏi vương bất thiện Lại tựa hồ là đang nói một mình Vương bất thiện nhẹ nhàng thở dài Ha <cười> ha <cười> Cái này vạn lý sơn hà Chết người còn thiếu sao vì về sau càng ít chết người Hiện tại Chỉ có thể như thế huống hồ Bọn họ coi là thái tử cách hướng Ta đại hạ liền có thể tùy tiện xâm phạm muốn là bọn họ không biết cái gì là đau vĩnh viễn sửa không được những cái kia mục nát cả ngày nhân đạo nhân đạo nhưng cho bọn hắn nhân đạo bọn họ cho chúng ta chính là cái gì thái tử cách làm thần là vạn phần tán đồng Húng hồ hiện tại vị kia đã trở về bệ hạ cảm thấy cái gọi là nhân đạo có thể thi hành trầm vô địch chân mày nhíu sâu hơn đúng vậy a vị kia đã trở về Liền mặt thành thân đều không hô chấm. Chấm đang chờ hắn. Hắn lại trực tiếp chạy tới đại lục chiến trường. Vương bất thiện mỉm cười. Làm sao hai ngươi còn muốn đánh một chầu A Tây cảnh chi địa. Như ý Phật trên mặt vui mừng. Rốt cuộc. Không lại dùng lâm vào trong nguy cơ. Cách này mỗi ngày nguy cơ tứ phía. Động một chút lại lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Quá khổ cực cuộc sống này. Vẫn là tại trong chùa niệm chút kinh ngẫu nhiên uống một chút tiểu tửu nhi Đó mới là sinh hoạt được không nào tống đế vương dư thử sinh đi đến như ý Phật trước mặt Nói ra Phật tổ vẫn là như cũ A Ngươi như ý Phật cười ha ha Làm sao ngươi mạnh ngươi không tầm thường A Như ý Phật hắn thân là Phật tổ Một thân chính khí có được hay không nhìn xem vị này Toàn đen khí lượn lờ Vừa nhìn liền biết không phải cái gì người tốt Dư thử sinh lắc đầu cười một tiếng Cái kia Phật tổ Ngày hiện tại có thể đi về Phía dưới Bản phủ tỏa chấn nơi này Ngày hẳn là sẽ không lo lắng à như ý Phật quay đầu rời đi Không mang theo chút nào lưu luyến Đây chính là người nói a trong trước mắt Như ý Phật bóng người liền biến mất ở trong sa mạc Dư thử sinh nhìn xem đại mạc phương hướng Đã như vậy. Như vậy, trước hết từ ngươi bắt đầu đi oanh oanh oanh đại địa run rẩy. Phảng phất có cái gì hồng hoang mãnh thú tiến đến đồng dạng, cát vàng bên trong đen nhịp một mảnh, mang theo ngàn vạn sát khí, tùy tiện xâm nhập đại mạc bên trong. Tiếng vó ngựa, lấn áp đại mạc tiếng gió. Rất nhanh, đại quân xuất hiện tại dư thử sinh trước mặt. Chúng ta, phụng thái tử điện hạ chi lệnh, Hiệp trợ tống đế vương Diệt triều hắc long gào thét này quân Chỉ có một mặt hắc long kỳ Cũng không Còn lại phiên hiệu Tống đế vương nhìn xem cái này trước mắt đại quân chập chập tán thưởng Xem ra thái tử tài năng cũng không thua đương kim thánh thượng A dư thử sinh cười cười Không nghĩ tới bản phủ lại còn có thể lần nữa thống binh thật sự là nhân sinh A dư thử sinh khởi công Theo bản phủ diệt triều thiên địa biến sắc Lôi đình run rẩy. Ở đây đại quân phía dưới đại mạc Cũng phải vì này mở đường đại lục chiến trường Trầm Thương sinh tay vịn Nhìn xem Phong Sương Phong Sương thì là mây trôi nước chảy Dường như hết thảy Đều ở trong lòng bàn tay của hắn Phong Sương nói ra Đọc ra để Trầm Thái Tử cũng nghe một chút Dù sao Cái này cũng liên quan tới Trầm Thái Tử Chúng ta cũng không thể không cho Trầm Thái Tử biết truyền lệnh người đang muốn niệm gặp thời đợi đột nhiên trầm thương sinh sắc mặt cực hạn tái nhợt cuối cùng nhìn không được phúc trầm thương sinh một ngụm máu phun ra nếu không phải bên cạnh có từ hoán cảnh vịn chỉ sợ lúc này trầm thương sinh đều có thể từ trên chỗ ngồi trượt xuống phun ra một ngụm máu trầm thương sinh khí tức uể oải trầm thương sinh phát hiện trong cơ thể mình long phượng cung vỡ vụn ra từng vết nứt Như ma khí đồng dạng, quấn quanh ở Long Phượng cung phía trên. Trầm Thương Sinh tình huống, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Mà khi bọn hắn nhìn đến Trầm Thương Sinh bộ dáng thời điểm, trong mắt tựa hồ lộ ra nụ cười. Chỉ có Đại La Thánh thượng trong con ngươi lóe qua một vẻ lo âu. Phong xương thì là trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười. Ra vẻ lo lắng hỏi Trầm Thái tử đây là từ hoán cảnh vì Trầm Thương Sinh lau đi máu trên khóe miệng, đem Trầm Thương Sinh đỡ đến trên ghế ngồi. Không ngại Trầm Thương Sinh tâm lý đã sớm kéo căng ở, lần này chỉ sợ thật là không đi ra ngoài được. Nếu là không có những thứ này thánh thượng, Trầm Thương Sinh nói không chừng còn có thể liều một phen. Nhưng những thứ này thánh thượng ở đây, độ khó khăn thế nhưng là quá lớn. Phong Sương cười nói: Nghe đồn trầm thái tử vô địch tại thế, Từ Lãnh binh bắt đầu, chưa bao giờ có một lần đánh bại. Bất quá, nhìn xem trầm thái tử dạng này, chỉ sợ muốn ở chỗ này chung kết. Trầm Thương Sinh cười lạnh, làm sao Phong Thánh thượng lời này là muốn thử một lần bản cung dưới chứng thiên binh phong mang rồi phong xương lắc đầu. Trầm thái tử, ngươi trong cơ thể mình là tình huống như thế nào, tất cả mọi người là người biết chuyện dựa theo trầm thái tử niên kỷ chỉ sợ đã phát tác a khẳng vân đồng dạng nói ra năm đó trầm thiên địa hoàn toàn chính xác không bằng ngươi chí ít trầm thiên địa cũng không có kiên trì hơn hai mươi năm nhưng là ngươi thật sự làm được trầm thương sinh cười ha ha một tiếng ha ha hai vị thánh thượng hiện tại kết luận có phải hay không có chút sớm a sao không nghe nghe xong các ngươi truyền lệnh người phong xương lắc đầu nói ra trầm thái tử ngươi cũng biết đối với chúng ta mà nói Cái nào quan trọng hơn trầm thương sinh nói ra nói không chừng các ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng không nhất định a khẳng vân nhìn thấy trầm thương sinh như thế liền phân phó cái kia truyền lệnh người niệm truyền lệnh người lập tức bắt đầu thi thầm đại mỹ hoàng triều liền cùng đại mạc hoàng triều Tại Đại Hạ Hoàng triều Tây cảnh chi địa, đại mạc bên trong không một người còn sống đại ấm hoàng triều tại Đại Hạ Hoàng triều Nam cảnh chi địa, không một người còn sống đại Nhật hoàng triều tại Đại Hạ Hoàng triều Đông cảnh chi địa. Không một người còn sống, không một người còn sống cái này năm chữ, như sấm sét giữa trời quang, để mấy vị thánh thượng trợn mắt hốc mồm. Lập tức Giận dữ ngươi nói cái gì chấm phái đi ra thế nhưng là chí tôn cảnh đại tướng làm sao có thể không một người còn sống phong xương dẫn đầu đứng lên hướng về truyền lệnh người hét lớn truyền lệnh người cười khổ đang chờ nói chuyện đã thấy phong xương chuyển hướng trầm thương sinh trầm thương sinh hôm nay ngươi hẳn phải chết ai cũng không thể nào cứu được ngươi phong xương trong mắt phun lửa nhưng một thanh âm truyền đến ta tại ai cũng không động được hắn vô địch chí tôn thái tử ra mười hai chương một trăm mười một chư vị còn nhận ra ta đại hạ hoàng triều trung bộ có một tòa kình thiên sơn mạch bởi vì bên ngoài có rừng rậm tám trăm dặm cho nên nơi đây sơn mạch lâu dài không gặp được vết chân sơn mạch gọi là sương mù dày đặc núi đơn giản là ngọn núi này trải qua nhiều năm đỉnh núi có khói mù lượn lờ Cả năm không ngừng Cho nên ra lệnh cho tên là sương mù dày đặc núi Sương mù dày đặc dưới núi có lão thủ hùng vĩ che khuất bầu trời Lão thủ một bên có một tòa trang viên Trong trang viên Lão giả ngón tay bắn lên mấy đồng tiền Đến đồng tiền rơi xuống Lão giả trong mắt lóe lên một tia thần thái Áo gai chấn động Sau đó liền có một nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại lão giả sau lưng Sư phụ nam tử trẻ tuổi hơi hơi hành lễ Không nghĩ tới Lão phu tính được thiên mệnh Trung quy là tính toán không ra nhân tâm nam tử trẻ tuổi Tên là Khương Thái ấp Sư phụ nói là lữ sư để Khương Thái ấp mở miệng nói Bây giờ Ma khí càng ngày càng nặng Lão phu không cách nào rời đi Chuyến này Cần phải đem hắn mang về Vậy mà phát rổ đến giết hại bách tính luyện tông Lão phu, gánh không nổi người này lão giả hơi hơi giận dữ. Lão thù rung đồng, nhánh cây hoa hoa tác hưởng. Trong núi hồ gầm gấu giống, run lẩy bẩy. Khương Thái ốc sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Sư phụ yên tâm. Ít ngày nữa đồ nhi liền về Khương Thái ốc trở lại gian phòng của mình. Lần nữa đi ra. Sau lưng ngoại trừ một bao quần áo bên ngoài. Còn có một cái dùng vải bố trong bao chứa lấy kiếm hình binh khí. Trong này binh khí, chính là Khương Thái ấp vũ khí. Đến từ Đông Hoàng Cung. Sư phụ, đổ nhi, rời đi trước lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó, lão giả nói ra, nếu là hắn không theo, giết chính là Khương Thái ấp gật đầu. Tại Khương Thái ấp vừa mới rời đi, một cách nhìn qua có chút ngu giải thiếu niên từ trong viện chạy ra. Sư phụ. Sư huyên đi như thế nào ai nhìn qua có chút ngu giải thiếu niên. Một bước nhất đồng ở giữa. Dường như một đầu mãnh thú đồng dạng. Nếu không phải mặt đất cứng rắn chỉ sợ đều có thể bị hắn dấm nước đồng dạng. Lão giả vuốt ve thiếu niên đầu. Nói ra nhân tâm không yêu cầu thiện nhưng ngươi không thể làm áp a, ngu giải thiếu niên hắc hắc cười không ngừng. Sư phụ ta biết khí lực của ta rất lớn nhất định sẽ không khi dễ người khác đến lúc đó ta liền theo trầm sư huyên hắn để cho ta đánh ai ta liền đánh người đó sư phụ ngươi nói dạng này là đúng sao lão giả vuốt vuốt chòm râu cười ha ha tốt ngươi đi làm hôm nay bài tập vì sư còn có chuyện muốn làm đợi ngô giải thiếu niên rời đi lão giả nụ cười trên mặt liền biến mất đi đến trang viên phía sau cùng Nơi nào có một đạo cửa lớn màu đen. Đại môn phía trên có khí lưu màu đen lưu chuyển, nhìn một cái liền có thể dẫn ra người nguyên thủy áp niệm. Lão giả nhìn thấy cái này hắc môn phía trên khí lưu, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên chân khí màu trắng đem khí lưu màu đen tối qua bắt đầu, hóa thành chôn vùi. Thật là càng ngày càng mạnh a, lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, đẩy ra cửa lớn màu đen đi vào dung nham đem nơi này thiêu nướng. tám đầu lạnh xích sắt từ ngọn núi mà ra khóa lại trung ương trên cây cột một người. người này tóc dài xó vai, một thân hắc bào thấy không rõ hắn khuôn mặt. một đôi mắt giống như nhật nguyện xoay tròn nương theo lấy dung nham đập thanh âm. ngẫu nhiên có long ngâm gầm nhẹ. ha ha, lão đầu, hôm nay làm sao có sảnh tới nơi này lão giả cười lạnh nhìn xem người này. Lại muốn gây sóng gió người kia cười ha ha một tiếng. Ngươi cảm thấy. Nơi này còn có thể tồn tại bao lâu mai lão giả nói ra. Từng đảo từng đảo chân khí màu trắng tràn vào đến lạnh xích sắt bên trong. Thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cho dù là lột bỏ cách này một nửa. Cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Nhưng lão phu còn tại một ngày liền có thể khóa ngươi một ngày người kia cảm nhận được tám đầu lạnh xích sắt phía trên mang tới lực lượng. Thông suốt nội tâm. Cắn răng, nhìn đau. Lão ra hỏa nếu như chờ đến ra ngoài, nhìn vốn. Còn không có đợi đến người kia lại nói, lão giả trực tiếp thêm đại lực khí, để người kia nói không ra lời. A chỉ lưu đến một tiếng tiếng giống thảm thiết quanh quẩn tại cái này rung nham trong động. Đại hạ Hoàng Triều Tây Cảnh. Có nhất Hoàng Triều tên là Đại Mạc Hoàng Triều. Đại Mạc Hoàng Triều không giống như là Đại Hạ Hoàng Triều như vậy, sản vật phong phú. Toàn bộ Đại Mạc Hoàng Triều cơ hồ toàn bộ đều là hoang mạc tạo thành. Bọn họ định nhân lớn nhất cũng là lương thực. Mà Đại Mạc Hoàng đế tại Đại Mỹ Hoàng Triều khuyên bảo dứt khoát quyết nhiên xuất binh Đại Hạ Hoàng Triều. Không nói trước Đại Mạc cùng Đại Hạ ở giữa cơ oán Hiện nay... Đại mạc hoàng triều chấn quốc đại tướng quân đã đột phá tới trí tôn cảnh Cái này khiến đại mạc hoàng đế đối với giặc phạm đại hạ Lòng tin càng đầy Nguyên bản còn dự định đi một chuyến đại lục chiến trường đại mạc hoàng đế Cuối cùng vẫn dừng lại tại đại mạc hoàng triều bên trong Hắn muốn chờ Chờ đợi mình chấn quốc đại tướng quân mang theo lương thực trở về Ha <cười> ha <cười> Nhìn lần này Đại hạ còn lấy cái gì để ngăn cản ta đại mạc thiết kỷ đại mạc thánh thượng. Trong đại điện. Hăng hái. Nhiều năm qua biệt khuất. Dường như tại thời khắc này toàn bộ phát tán ra. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Thánh thượng đã viến siêu các đời đế hoàng. Vì ta đại mạc con dân. Khai sáng thời đại mới thánh thượng anh minh thánh thượng bá khí thánh thượng nhất thống sơn hà vạn dặm Đại hạ chỉ có cúi đầu xưng thần cứ như vậy chúng ta cũng có thể giống đại hạ như thế mỗi ngày xuyên tơ lụa làm y phục khá khá đại mạc thánh thượng nghe đầy triều văn võ trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa nhưng khi bọn hắn ngay tại cao hứng đắc chí vừa lòng thời điểm truyền lệnh quan ra roi thúc ngựa đã tìm đến hoàng cung báo chấn quốc đại tướng quân chiến từ tây cảnh chi địa đại hạ hoàng triều có một không biết tên thiên binh đang theo lấy ta triều xuất phát đại mạc hoàng đế nguyên lai tưởng rằng là mình chấn quốc đại tướng quân đại thắng tin tức lại không nghĩ tới người đến là ai cái gì đại kỳ truyền lệnh quan run rẩy nói bẩm báo thánh thượng cái kia đại quân không có phiên hiệu đại kỳ chỉ có một mặt đại hạ hắc long kỳ truyền lệnh quan vừa nghĩ tới cái kia dòng nước lũ đồng dạng đại hạ thiên binh toàn thân như nhúng ra đại mạc mở đường Trời xanh kinh lôi là ai đại mạc thánh thượng nghe xong không có phiên hiệu. Đành phải một mặt hắc long kỳ thời điểm. Trong nội tâm đã nguội một nửa. Người khác không biết bọn họ những thứ này hoàng triều chi chủ không có khả năng không biết. Có thể thống soái dạng này thiên binh người. Xét là ai truyền lệnh quan nói ra. Tựa như là gọi là gì tống đế vương. Dư thử sinh thống soái Những năm này cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tống đế vương, dư thử sinh ba chữ này truyền vào đến đại mạc thánh thượng trong tai về sau. Đại mạc thánh thượng hai mắt vô thần. Đột nhiên. Nhanh, phái người đi đại hạ, chúng ta nhận thua đại lục chiến trường. Mấy vị thánh thượng ánh mắt, rơi vào trầm thương sinh trên thân. Mà trầm thương sinh lúc này, khí tức hệ hoài, dường như tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng. Tại phong xương nói dứt lời về sau. Một cách bạch y trung niên nhân chậm rãi đi tới Cười ha hà nhìn xem các vị thánh thượng Tất cả thánh thượng tại nhìn thấy bạch y trung niên nhân thời điểm đồng tử co rút Bất ngờ đứng đi tới Bạch y nhân vừa cười vừa nói chư vị còn nhận ra ta